Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại is.com. canh Trung 631 Hiệu năng cải chính Hai người khách thương nhân đến tỉnh Giang Nam thật ra là Dượng Triệu Đình giới thiệu cho Bành Viễn Trinh Triệu Đình ở tỉnh Giang Nam là Phó Chủ tịch tỉnh Phân Tông Quản lý Kinh doanh Biết Bành Viễn Trinh ở Giang Bắc hừng hực khí thế thu hút đầu tư triệu đình liền đề cử hai doanh nghiệp này đến đây Giang Nam là một tỉnh có nền kinh tế lớn hàng đầu trong cả nước Chỉ có điều trong thời kỳ phát triển lúc trước rất nhiều chính sách đã cạn kiệt Hiện giờ không gian ưu đãi cho xí nghiệp cũng không còn nhiều nữa Nhưng Giang Bắc thì lại khác Đây là một tỉnh mới phát triển con số đỉnh mức cao Hơn nữa Lại đang trong giai đoạn đầu phát triển và cải cách mở ra Các hạng mục chính sách lưu đãi cổ vũ và ủng hộ cho đầu tư đang trong tình trạng say đặc Đối với các xí nghiệp phía Nam mà nói thì đây giống như một loại mấu chốt kinh doanh Có thể trợ giúp cho họ phát triển tình cảnh Bởi vậy, rất nhiều xí nghiệp lớn của tỉnh Giang Nam đều hướng ra ngoài phát triển kỳ ngộ Còn tỉnh Giang Bắc thì không thể nghi ngờ là một khối đất hoang đang chờ khai khẩn Sau khi tiếp đãi hai vị thương nhân xong, Bành Viễn Trinh cùng với Mạc Xuất Hải từ lầu 3 xuống lầu 2. Ngay tại khúc quanh cầu thang là phòng làm việc của Lý Tuyết Yến. Hắn nhìn thấy một đám người đang vây quanh bên trong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt. Bành Viễn Trinh nhớ mày, liếc mắt nhìn Mạc Xuất Hải. Lão Mạc, anh sang xem có chuyện gì. Mạc Xuất Hải lúc túng nói, bí thư bành để tôi qua xem. Mạc Xuất Hải vội vàng đi qua quát những nhân viên đến xem náo nhiệt đi vào phòng của Lý Tuyết Yến Mạc Xuất Hải là lãnh đạo quận ủy, lãnh đạo vào cửa, tiếng cãi vã bên trong lập tức im mặt Kỳ thật thì Mạc Xuất Hải đã đoán được là chuyện gì xảy ra Lý Tuyết Yến nắm trong tay phòng hiểu năng xử lý Bởi vì phòng này là một nơi đâm và bắt những cán bộ vi phạm quy định Cho nên rất dễ dàng đắc tội với người khác Hơn nữa, sự việc lại rất phức tạp, so với bộ môn bình thường khác thì phải loay hoay hơn nhiều. Nhưng không chỉ như vậy, bắt lấy điển hình tiêu cực liền dính sáng đến vấn đề xử lý. Mặc dù quyết định xử lý là quận ủy quyết định, con lãnh đạo phê chỉ thị, nhưng mâu thuẫn trở nên gay gắt vẫn đổ lên trên đầu chủ nhiệm phòng hiểu năng xử lý. Có những người bất mãn vì mình bị xử lý nặng. Hoặc là so đo tại sao người đó cũng vi phạm sống mình nhưng lại được xử lý nhẹ hơn Luôn luôn có người đến phòng Lý Tuyết Yến làm ẩm ý Cũng thật sự là làm khó cho cô gái này Mạc Suất hải thở dài, an ủi Lý Tuyết Yến hai câu Nhưng trong lòng lại có chút hổ nghi Lẽ ra Lý Tuyết Yến là cấp dưới cũ của bành viễn trinh Nhưng thế nào hắn lại đem cô thả xuống một vị trí ra vẻ là quyền lực rất lớn Nhưng kỳ thật là bởi vì đắc tội với rất nhiều người Lý tuyết liếm tiền đồ có thể sẽ bị xấu đi Kỳ thật Bành Viễn Trinh căn bản không nghĩ nhiều như vậy Hắn đơn thuần là vì tông tác và muốn cho những chính lệnh chủ đạo của hắn có thể quán triệt chứng thực đi xuống Ai hắn cũng không yên tâm chỉ có lý tuyết yến mà thôi Mạc suốt hãy trở về báo cáo lại cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh bởi vậy là đột nhiên ý thức được Chính mình bảo Lý Tuyết Yến quản lý phòng hiệu năng xử lý Đối với Lý Tuyết Yến mà nói thì có thể là áp lực quá lớn Là một loại không thể chịu đựng được Nghĩ đến đây Bành Viễn Trinh liền triển khai ý niệm đổi người trong đầu Nhưng cụ thể đổi ai trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra được Lão Mạng, anh gọi Lý Tuyết Yến đến đây sùm tôi Tôi muốn nói chuyện với cô ấy Vâng, Mạng xuất hải ra ngoài gọi cho Lý Tuyết Yến Không bao lâu sau, Lý Tuyết Yến bước vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Thấy mạng xuất hải ở đây cô biết rằng lãnh đạo tìm mình là vì chuyện vừa rồi Thân sắc của cô rất bình tĩnh Nếu như nói ngay từ đầu Tiếp xúc với công việc này Việc xử lý các loại mâu thuẫn và khi tranh cãi Cô còn dễ dàng kích động Cảm giác bị ủy khuất Nhưng thời gian dài thì không còn cảm giác gì nữa Bí Thư Bành tránh văn phòng mạc. Đồng chí Tuyết Yến, ngồi đi. Bí Thư Bành tìm cô là muốn hỏi một chút tình huống vừa rồi. Mạc xuất hài hướng Lý Tuyết Yến ra hiệu ý bảo cô nên tố khổ. Lý Tuyết Yến cười. Bí Thư Bành chỉ là có chút ganh đua so sánh. Nói là lái xe Lý Tường Quốc của Phó Chủ tịch Quận Đồng bên Ủy ban Dân Nguyện quận tạm thời cách chức chưa được vài ngày thì đã khôi phục lại công tác. Hiện tại trở lại làm lái xe cho lãnh đạo Lý Tường Quốc tạm thời cách trước vài ngày đã được khôi phục công tác Bành Viễn Trinh ngẩn ra Vâng đúng như vậy Trên căn bản bởi vì đề cập đến lãnh đạo khu nên chúng tôi không dám Lý Tuyết Yến cười khổ nói Bình thường có những bộ phận Cô còn có khả năng giám sát một chút Nhưng chuyện của phó chủ tịch quận Phòng hiệu năng xử lý làm sao dám nhiều lời Rầm Bành Viễn Trinh đứng bật dậy, trầm mặt đi lại trong phòng làm việc Mạc Suất Hải và Lý Tuyết Yến không dám hé răng, chỉ yên lặng cùng đợi Bành Viễn Trinh trong lòng dâng lên một tia lửa giận Đối với sự nhẫn nại với Đồng Dũng cũng đã dâng lên đến cực hạn nhất định Hắn cảm thấy Đồng Dũng này thật sự là không thể nhân nhượng được nữa rồi Là lãnh đạo khu, một chút đúng mực chính trị cũng không có Nếu y không biết xấu hổ thì... Bành viễn Trinh đổi nhiên ngẩm đầu nhìn Lý Tuyết Yến, ôn hòa cười nói Đồng chí, gần đây các đồng chí ở phòng hiệu năng xử lý công tác rất vất vả Và cũng mang lại hiệu quả rất lớn Suy xét đến tính lâu dài và hiệu quả của công tác Cũng suy xét đến việc cô là nữ đồng chí Tôi cùng lão mạc thương lượng một chút Cô tạm thời chuyển đến phòng xử lý quận ủy làm công tác hàng ngày Còn về phần phòng hiệu năng xử lý thì quận ủy sẽ an bài đồng chí khác Đúng vậy, Bí Thư Bành, tôi đã nói rồi, đồng chí Tuyết Yến là nữ đồng chí Có nhiều việc xử lý không tiện lắm Đồng chí Tuyết Yến cô phân công quản lý phòng nghiên cứu và phòng thư ký Hỗ trợ cho tôi xử lý công tác hàng ngày của quận ủy Phục vụ cho các lãnh đạo quận ủy đến nơi đến trốn Mạc suốt hải cười, phụ họa theo Lý Tuyết Yến thở vào một cái trong đôi mắt giống như chút được một gánh nặng. Cô đương nhiên không muốn tiếp tục nữa, nhưng cô không muốn làm cho bành viễn trinh thất vọng. Nếu bành viễn trinh hy vọng cô có thể tiếp tục thì cô sẽ làm việc nghĩa không trùng bước. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Lý Tuyết Yến trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng khi ra tới ngoài miệng lại chỉ thành có một câu. Cô cứ về trước, tôi có chút chuyện cần thương lượng với lão mạc. Bành Viễn Trinh phất tay Sau khi Lý Tuyết Yến rời khỏi Hắn mới hạ giọng nói Lão Mạc Tôi vốn có một ý tưởng Muốn đem phòng hiệu năng xử lý nhập vào ủy ban kỷ luật Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nếu xác nhập bộ môn này với ủy ban kỷ luật Thì công việc ở phòng này cơ bản chỉ giống như hình thức Hơn nữa quần ủy lực thống chế không đủ Vâng Bí Thư Bành Việc này thật sự là cần phải suy nghĩ lại Tôi đã nghĩ rồi cần phải thay đổi tên lại là phòng hiệu năng cải chính Sao cho nó quyền hạn và chức trách hơn nữa Anh xem điều trưởng phòng phòng công an trọng tu vĩ qua đây Khiến anh ấy đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng hiệu năng cải chính Có được không? Bành viễn Trinh cười, nói ra quyết định của mình Mạc suốt hải có chút không ngờ Y thật không ngờ Bành Viễn Trinh muốn dùng đến trưởng phòng công an trọng Tu Vĩ Đây là một cao thủ phá án tác phong quả quyết cương liệt Nhưng tiến vào cơ quan công tác thì có thể được sao Nhưng mặt xuất hải thầm nghĩ Phòng thực hiện cải chính này cùng một loại với một ngành chấp pháp Nếu để cho trọng Tu Vĩ lấy thân phận là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Xếp vào biên chế ủy ban kỷ luật mà trực tê Y e. Mở ngoặt vuông quản lý cho quận ủy thì năng lượng này không thể nghi ngờ là sẽ được nâng cao trên diện rộng Vâng, bí thư bành Trọng tu vĩ thiết diện vô tư Rất thích hợp để quản lý phòng hiệu suất cải chính Cho anh ta kiêm luôn chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng là một chính trí đãi bộ xem ra không tệ rồi Bành viễn trinh cao giọng cười Vậy để cho trọng tu vĩ đảm nhiệm Đương nhiên, chúng ta còn phải trưng cầu ý kiến của anh ấy Như vậy, lão Mạc, tôi sẽ nói với anh ta trước Sau đó anh hãy kết nối với chủ nhiệm cố của ủy ban kỷ luật Cuối cùng tôi sẽ thông báo trong hội nghị thường vụ quận ủy Vâng, Bí Thư Bành, để tôi đi thông báo cho Trọng Tu Vĩ Mạc Xuất hãy đứng dậy rời đi Một tháng sau, trải qua hội nghị thường vụ quận ủy nghiên cứu quyết định Phó trưởng phòng công an quận trọng Tu Vĩ được điều nhiệm đến làm chủ nhiệm phòng hiệu năng cải chính. Cùng lúc đó, trong cuộc họp hội nghị thường vụ ủy viên mở rộng của ủy ban kỷ luật khu đã điều nhiệm trọng Tu Vĩ làm ủy viên. Ủy viên thường vụ phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu, cấp trưởng phòng, tiếp tục tạo nên một cơn gió lúc trong sạch hóa bộ máy chính trị trong thời kỳ bành viễn chinh chủ quản khu kiến an. Trọng Tu Vĩ thiết diện vô tư, căn bản không nói tới tình cảm Y sau khi nhận chức, không cần điều tra cẩn thận sau khi nhận tố cáo Mà là gần như mỗi ngày đều có người dính đạn Mặc dù có chút lãnh đạo quận ủy lo lắng như vậy có thể oan uổng cho người khác Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn ngầm đồng ý và ủng hộ ba đống lửa của Trọng Tu Vĩ Bành Viễn Trinh rất tin bệnh gì thì dùng đúng thuốc đó Một tác phong đã trở thành cố tật trong một thời gian dài, nếu không dùng thuốc mạnh thì làm sao mà trừ được tận gốc? Đương nhiên, trong thời gian nhất định, gió lúc qua đi thì hiệu năng cải chính đã trở thành một công việc mang tính chất hiệu quả và lâu dài. Cho nên, rất nhiều bộ môn đều cho rằng phòng hiệu năng cải chính chỉ là một bộ môn lâm thời. Nhưng Bành Viễn Trinh đã hướng thành phố tranh thủ biên chế xanh ngạch. Đem phòng hiệu năng cải chính chính thức cố định xuống Đặt ở ủy ban kỷ luật Nhưng chịu sự quản lý trực tiếp của quận ủy Thời gian cực nhanh trên chuyển xe kinh tế tốc hành Các hạng mục công tác đã theo quý tích của nó mà vận hành bệnh viễn trinh ngược lại không bận rộn như 2 năm vừa rồi Toàn bộ năm 1996 Hắn đem hết tinh lực của mình dồn cho việc ngâng cáo tính tác phong nghiêm túc Và đề cao hiệu suất làm việc ở cơ quan Hắn thậm chí trong lúc tiếp nhận công khai phỏng vấn của truyền thông cũng đề xuất ra khái niệm nâng cao hình tượng thanh liêm trong việc phục vụ ở các cơ quan chính đảng. Khái niệm mới này cũng đã gây ra một phen thảo luận nhiệt liệt ở tỉnh và thành phố. Nếu như nói trong năm 1996 có một việc đáng giá nhắc tới chính là Phó Chủ tịch Đồng Dũng bị rời đi. Đầu tháng 10 thành ủy quyết định điều nhiệm Đồng Dũng làm Phó Bí Thư Tổ Đảng, Phó Trưởng Phòng Phòng Quy Hoạch Quận. Còn chủ nhiệm phòng xử lý tài chính Mã Khả Cương được bổ nhiệm là phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Mã Khả Cương là thạc sĩ kinh tế Y đến khu kiến an công tác là bành viễn chinh tranh thủ từ bí thư thành ủy chu tích thuấn Đồng Dũng rời đi, Mã Khả Cương nhậm chức Đối với Cố Khải Minh mà nói đây là một cái gõ khá nặng Y vừa mới hình thành liên minh cố phái Nhưng bởi vì tay súng Đồng Dũng sám xịt rời đi mà đã tan thành mây khói Cố Khải Minh biết đại thế đang mất Y không bao giờ có cơ hội và đường nhỏ chống lại Bành Viễn Trinh Kế tiếp Y cần làm là an tâm làm việc kiên nhẫn chờ đợi Bành Viễn Trinh lên chức rời khỏi Lúc ấy Y mới có cơ hội tiếp nhận chức vụ Thăng nhiệm làm phó bí thư thành ủy Kế tiếp Cố Khải Minh và Bành Viễn Trinh bình an vô sự Mà trên thực tế chính là như vậy Một khi hoàn toàn buông đi gánh nặng trong tư tưởng thì quan hệ sẽ trở nên vô cùng đơn giản Bành Viễn Trinh muốn làm việc Cố Khải Minh muốn chiến tích Hai mục tiêu khác nhau nhưng thật ra là đồng nhất với nhau Đơn giản chỉ là vấn đề con đường riêng cách làm riêng mà thôi Nhưng trong quan trường Cũng là một người rất nghiêm túc Nếu Bành Viễn Trinh đã thúc đẩy như vậy Vậy thì khi tiếp nhận Phu Kiến An Tất nhiên cũng phải đẩy mạnh biện pháp thi hành chính trị của Bành Viễn Trinh Là chủ tịch quận, Cố Khải Minh chỉ có thể quán triệt chứng thực các công việc hành chính trong khuôn khổ chính sách cùng chuyên môn Quyền lực vận tác của mình Cố Khải Minh cũng dần dần tiếp nhận sự thật Và khi tiếp nhận sự thật rồi, nếu đi cũng có sự chuyển hóa, Bành Viễn Trinh cũng tương ứng đáp lại Trong những công việc của Ủy ban Nhân dân quận, Bành Viễn Trinh rất ít khi nhúng tay Hết thầy đều tạo điều kiện cho cố khải minh phát huy Đương nhiên đây tương đối mà nói thì cũng có hạn độ Chủ quản đảng chính chung sức hợp tác ăn ý Ở một ý nghĩa nào đó đã nói lên trạng thái quan trường ở khu kiến an Bởi vì hai vị chủ quản không có tranh quyền đoạt lợi Bên trong nội các chính quyền khu tân an cũng dần dần an định đoàn kết Cao thấp một lòng Các hạng mục công tác, hạng mục sự nghiệp đều phát triển Năm 1996, tổng giá trị quốc dân của khu Kiến An so với năm trước phát triển rất lớn Lại một lần nữa đứng hành thứ nhất trong các khu huyện toàn tỉnh Bắt đầu từ Tết Nguyên đán năm 1997 Bành viễn trinh giảm dần tốc độ thu hút đầu tư và đẩy mạnh xây dựng hạng mục Mà chuyển qua thúc đẩy tiến trình đô thị hóa Lợi dụng tài lực tràn đầy để phục vụ cuộc sống người dân Hắn đầu tư 20 triệu xây dựng trường trung học kiến an mới Đầu tư 16 triệu xây dựng thêm bệnh viện khu Đầu tư 9 triệu xây dựng 3 công trình công cộng xanh hóa trong nội thành quận Đồng thời đem công viên của huyện Lân ban đầu trở thành một quảng trường giải trí lớn nhất thành phố 3 tuyến cầu vượt trong nội thành khu cũng đã trở thành một sự kiện xây dựng quan trọng trong năm 1997 Bành viễn Trinh không chỉ một lần trong những đại hội nhỏ nhấn mạnh Nếu như nói 3 năm 94,95,96 là 3 năm mà khu kiến an phát triển kinh tế, tăng cường thực lực cải cách Thì 3 năm 97,98,99 kế tiếp chính là 3 năm xây dựng sự nghiệp công tổng và phúc lợi Dưới sự chủ đạo của Bành Viễn Trinh trong chính sách cho phép Hắn đã tiến hành cải tiến chế độ khám chữa bệnh Bành Viễn Trinh gọi nó là cải tiến chứ không phải cải cách Bởi vì nước sâu trong khu rất nhiều, rất nhiều thứ Mặc dù hắn là bí thư thành ủy cũng không thể ngờ vào Khu Kiến An đã trở thành một khu đầu tiên trong toàn tỉnh thi hành biện pháp trợ cấp khám chữa bệnh cho những người dân nghèo khó Nhật báo Giang Bắc đã sành ra hẳn cả một trang đưa tin về hệ thống phục vụ khám chữa bệnh mới và những chế độ có liên quan của khu Kiến An Tháng 9 năm 1997, Đại hội lần thứ 15 ở Bắc Kinh Long trọng khai mạch Những ngày này tâm tình của Bành Viễn Trinh rất phức tạp Trong đại hội lần này, ông nội của hắn Phùng Lão sẽ rời khỏi cương vị lãnh đạo Đại hội sẽ bầu ra cơ chế lãnh đạo mới Thực hiện mới cũ luôn phiên quá độ hòa bình trong quyền lực trung tâm của nước Cộng Hòa Phùng Lão lui ra Trong nhật báo Tân An đang công báo của đại hội và những tin tức có liên quan Bành Viễn Trinh trong danh sách ủy viên Bộ Chính trị Trung tương phát hiện tên của Phùng Bá Đào Bành Viễn Trinh hai mắt tỏa sáng Phùng bá đào trước kia là ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị Lúc này đây tiến vào hàng ngũ ủy viên Hiển nhiên là quyền lực của ông đã tiến lên thêm một bậc Dựa theo phán đoán Bành Viễn Trinh cảm thấy bác cả vào Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Vào tháng 3 năm tới sẽ có thể được thăng lên làm Phó Thủ tướng nội các chính phủ Bành Viễn Trinh vốn muốn gọi điện thoại về nhà Nhưng nghĩ lại thôi Nếu Phùng bá đào không nói chuyện này thì hắn không cần phải đề cập tới. Bành viễn trinh đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Từ nay về sau thời đại của Phùng lão đã trở thành lịch sử. Đương nhiên, ai cũng không dám khinh thường vị lão tướng quyền Uy một thời này. Ít nhất trong vòng 5 năm, ảnh hưởng của ông cụ đối với bộ nội vụ vẫn còn rất lớn. Thời gian cực nhanh, nháy mắt đã tới năm 1999. Đối với Bành Viễn Trinh mà nói, 3 năm này và quá khứ so sánh với nhau cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn. Hắn vẫn bận rộn với những công việc chính vụ, xử lý quán triệt chứng thực các hạng mục công tác. Khu Kiến An giống như một con thuyền theo gió vượt sóng trên con biển rộng. Mà người cầm lái chính là Bành Viễn Trinh. Năm 1991 hắn tái sinh, rồi sau đó tiến nhập vào quan trường. Suốt 8 năm qua hắn từ một tiểu quan, trở thành một ủy viên thường vụ cấp phó giám đốc sở, chủ quản một phương, quyền thế hiền hách, chiến tích văn hoa, quan thanh truyền bá bốn phương Trong vị trí xếp hạng ủy viên thường vụ thành ủy cũng nhảy lên ba bậc, xếp vị trí thứ năm Đương nhiên, trong 3 năm này, Phùng Thiến Như đã không còn làm phó chủ tịch tập đoàn Hoa Vũ nữa Chỉ còn lưu lại thân phận thành viên hội đồng quản trị và đại cổ đông của tập đoàn Cô đến Tân An công tác, dạy học khoa lịch sử của trường Đại học Giang Bắc Ban đầu là giáo viên, sau được thăng lên làm phó giáo sư Đây là Phùng Lão An Bài Bành Viễn Trinh là người mà Phùng Lão ký thác kỳ vọng, ra sức bồi dưỡng Khi Bành Viễn Trinh đã tiến nhập đến một trạng thái nhất định Phùng Tiến Như là vợ hắn Không thích hợp xuất hiện trong lĩnh vực kinh doanh. Hơn nữa, Phùng Thiến Như đã tích lũy của cải cũng đủ cho Phùng ra chi phí trong nhiều năm. Mà cô vẫn còn bảo lưu cổ phần của công ty. Hàng năm nhận lấy tiền cổ đông cũng là một con số lớn rồi. Ngoài dự kiến chính là hầu khinh Trần đột nhiên rời khỏi Tân An. Sau này Bảnh Viễn Trinh nghe nói. Cô tiếp nhận chức vụ của Phùng Thiến Như. Trở thành phó tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch khu A Châu và Trung Quốc, thay thế Phùng Thiến Như nắm trong tay thị trường trong nước và của Châu Á, đồng thời cũng là người phát ngôn của Hầu Gia và Phùng Gia trong tập đoàn. Hầu khinh Trần khi nào cùng Phùng Thiến Như đạt thành một sự ăn ý như vậy thì Bành Viễn Trinh không thể hiểu hết, cũng không thể hỏi đến. Hai đứa bé sinh đôi được Phùng Lão Thái Thái giữ lại ở thủ đô. Năm nay đã lên lớp 1, Mẹ con Tần Phượng thì định cư tại Singapore Có một lần Bành Viễn Trinh dẫn đoàn khảo sát kinh tế thành phố đến Singapore Một lần thì gặp được mẹ con Tần Phượng Đứa con của Tần Phượng gọi là Bành Diệu Khôn Sau này Tần Phượng cũng lặng lẽ dẫn tiểu Diệu Khôn trở về nước gặp Bành Viễn Trinh mấy lần Một ngày tháng 12, gió lạnh gào thét Phùng Thiến như không có tiết dậy Còn Bành Viễn Trinh thì có chút không khỏe trong người nên không đi làm Phùng Thiến Như mỉm cười Bưng một tách cà phê nóng Đặt lên trên bàn trong phòng khách Nhìn bảnh Viễn Trinh đang nằm trên ghế salon xem tivi Dịu dàng nói Viễn Trinh mau uống tách cà phê nóng cho ấm bụng Bảnh Viễn Trinh ngồi dậy bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm Đột nhiên ngầm đầu cười nói Thiến Như anh nghe nói trường học của em muốn chuyển đến tỉnh Đúng vậy cũng là có nhắc đến chuyện này Nhưng cuối cùng vẫn chưa xác định Em nghe nói là hiệu trưởng trương hướng tỉnh đề xuất Trường Đại học Giang Bắc ở Tân An là một trường đại học có thương hiệu ở tỉnh Giang Bắc Cho nên nhờ tỉnh cấp đất và tài chính Ở tỉnh xây dựng một trường đại học mới Trước mắt thì tỉnh vẫn còn đang nghiên cứu Phùng Thiến Như cười nói Bành Viễn Trinh nhếu mày cười lạnh nói Trương Thành Khoan này rõ ràng là muốn tấm tiền thành phố Ông ta một thời gian ngắn trước đó đã đề xuất với Bí Thư Chu Yêu cầu thành phố xuất tiền giúp trường Đại học Giang Bắc bắt đầu từ con số 0 Bí Thư Chu nói muốn nghiên cứu một chút Ông ta liền không cao hứng Hai ngày nay đang tranh thủ hướng lên tỉnh Bành Viễn Trinh nói Trương Thành Khoan là Bí Thư Đảng ủy Đại học Giang Bắc hiệu trường cấp thứ trường Từ lúc ông ta nhậm chức Trường Đại học Giang Bắc bắt đầu xây dựng rầm rộ Ông ta đã nhìn chúng một khu đất phía tây ngoại ô khu Kiến An. Muốn thành phố trợ giúp 5.000 mẫu để trường đại học sang Bắc xây dựng khu dạy học mới. bí Thư Thành ủy Chu Tích Thuấn không dám đắc tội với nhân vật số 1 trường đại học trọng điểm của tỉnh. Liên kết nối với một số ủy viên thường vụ. Những người khác thì không có ý kiến, nhưng Bành Viễn Trinh thì lại mãnh liệt phản đối. Bởi vì mảnh đất mà Trương Thành Khoan nhìn chung toàn bộ đều là đất sụn. Bành Viễn Trinh từ đầu đến cuối kiên quyết phản đối Dụng là mạch máu của quốc gia, chiếm một khối liền ít đi một khối Không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên mở ra lỗ hồng này Phùng Thiến Như cười rổ lên Viễn Trinh, em nghe nói, khối đất mà Hiệu trưởng Trương nhìn chúng thì anh lại phản đối kịch liệt Hai ngày trước, Hiệu trưởng Trương còn tìm em nói chuyện Bảo anh thổi gió bên gối, giúp trường học tranh thủ điều tốt Bành Viễn Trinh nhớ mày như đó là một mảnh đất ruộng lớn, 5000 mẫu ruộng bị chiếm dụng, không chỉ trái với chính sách quốc gia mà còn có thể làm mất đi cơm ăn cho hậu thế sau này. Anh không thể đưa ra quyết sách hại nước hại dân như thế được. Tuyệt đối không được. Chỉ cần anh còn là bí thư quận ủy khu Kiến An, anh sẽ kiên quyết phản đối. Phùng Thiến Như biết rõ chồng mình là người rất có nguyên tắc và tầm nhìn lâu dài, Nếu bảo anh ấy nhượng bộ trên căn bản là không thể nào Phùng Thiến Như thở dài Muốn nói cái gì đó thì chung điện thoại vang lên Cô liền đứng dậy qua nghe điện thoại Alo, xin hỏi ai vậy? Giáo sư Phùng, tôi là tiểu hầu của văn phòng thành ủy Bí thư Bành có ở nhà không? Có, anh chờ máy nhé Phùng Thiến Như đưa điện thoại cho Bành Viễn Trinh Vâng, tôi Bành Viễn Trinh nghe đây Chào anh Bí Thư Bành Tôi xin thông báo cho anh biết 2 giờ chiều nay Ở tỉnh đến thành phố sẽ điều chỉnh bộ máy Mời dự họp các ban ngành Xin mời anh đến tham gia Bành Viễn Trinh đã sớm biết việc này liền đồng ý ngay Vâng tôi biết rồi Lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đã tìm hắn nói chuyện qua Bí Thư thành ủy chủ tích thuấn năm nay sẽ hết nhiệm kỳ Chiến tích không tệ Sắp rời khỏi Tân An đến đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố một thành phố khác trong tỉnh Còn chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân thì đảm nhiệm chức bí thư thành ủy của Chu kích Thuấn Về phần ai sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố thì tạm thời chưa có xác định Bành Viễn Trinh được đề bạt lên làm phó bí thư thành ủy tiếp tục kiêm nhiệm chức bí thư quận ủy khu Tân An Tuy nhiên điều này có ý nghĩ trong tương lai sẽ đưa Bành Viễn Trinh lên cương vị chủ tịch thành phố Buổi chiều đại hội diễn ra Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trương đã đến thành phố tuyên bố quyết định bổ nhiệm Chủ tích Tuấn rời đi Bổ nhiệm tạ kiến quân làm bí thư thành ủy thành phố Tân An Tạm thời chủ trì công tác chính trị của thành phố Bổ nhiệm bành viễn trinh làm phó bí thư thành ủy Ủy viên thường vụ thành ủy Xíp hạng sau hàn duy Đứng vị trí thứ 3 Mục đích thứ hai thành ủy đối với bộ máy khu kiến an cũng điều chỉnh lại. Ba trợ lý chủ tịch quận Vương Hảo, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên trở thành phó chủ tịch quận. Phó chủ tịch Ninh Hiểu Linh, Tôn Thắng Tuấn điều nhiệm đến khu Tân An. Phó chủ tịch quận Nghiêm Hoa Thăng Lê làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng, bí thư đảng ủy, giải quyết song cấp chính huyện. Hoa Quang Minh đảm nhiệm chức tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận kiêm thành viên tổ đảng. Điện minh đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch huyện cũng giải quyết song cấp phó huyện. Lý Tuyết Yến thì tiếp nhận chức ủy viên thường vụ quận ủy tránh văn phòng quận ủy của Mạc Xuất Hải. Mạc Xuất Hải thì thăng làm phó trưởng ban thư ký thành ủy. Uy Thác tròn trách. Buổi sáng tránh văn phòng quận ủy Lý Tuyết Yến gõ cửa vào phòng làm việc của bành viễn trinh kính cần cười nói. Bí thư bành, văn phòng thành ủy thông báo, bí thư tạ bảo anh đến thành phố, có chuyện muốn nói với anh. Bành viễn trinh ơ một tiếng cười cười. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay. Lý tuyết yến không giam nói gì thêm, xoay người rời đi. Cô càng công tác bên cạnh bành viễn trinh càng cảm giác khoảng cách giữa hai người càng lớn. Tuy bành viễn trinh vẫn là bí thư quận ủy, nhưng thân phận thật sự đã là phó bí thư thành ủy. Nhân vật số 3 của thành ủy Hơn nữa Theo tin đồn Trong tương lai gần Hắn có khả năng trở thành chủ tịch thành phố Quan quy như lửa Bất động như núi Quyền lực uy hiếp đủ khiến cho cảm giác kính sợ Trong lòng Lý Tuyết Yến càng ngày càng đậm hơn Đây là điều làm cô cảm thấy buồn bã và bất đắc dĩ Nhìn theo dáng vẻ sợ hãi của Lý Tuyết Yến Bành viễn trinh không kìm nổi thở dài một tiếng Mắt hắn hơi lóe sáng, nghĩ đến phong cách làm việc bất đồng giữa chú tích thuấn và tạ kiến quân Nếu như chú tích thuấn tìm hắn có việc, nhất định sẽ đích thân gọi điện thoại bảo hắn tới chứ không làm điều thừa Nhưng tạ kiến quân thì khác, việc gì cũng đều bảo văn phòng thành ủy thông báo, hết sức kiểu cách Tuy nhiên điều này cũng bình thường Người với người không giống nhau tác phong làm việc cũng sẽ khác biệt Bành Viễn Trinh liền đón xe lên thành phố đi thẳng đến văn phòng của Tạ Kiến Quân Cửa phòng làm việc của Tạ Kiến Quân mở rộng Bơ Viễn Trinh đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa Tạ Kiến Quân ngẩng lên mỉm cười phất tay Đồng chí Viễn Trinh đến rồi à Bành Viễn Trinh cười bước vào hỏi Bí thư tạ tìm tôi có việc Đồng chí Viễn Trinh là có chuyện rất gấp Tôi mới nhận được tin tức từ tỉnh Đại học Giang Bắc đang trình báo cáo ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Một khi báo cáo được thông qua Đại học Giang Bắc sẽ chuyển khỏi thành phố chúng ta Nói thật thành phố chúng ta nếu không có Đại học Giang Bắc Văn hóa không còn sót lại chút gì Đại học Giang Bắc xây dựng ở Tân An Là yếu tố lịch sử tạo thành Nếu bây giờ Đại học Giang Bắc đi rồi Trách nhiệm lịch sử này Bộ máy chúng ta không đảm đương nổi Giọng tạ kiến quân hơi ngưng trọng Lời của ý cũng không khoa trương Nếu Đại học Giang Bắc rời khỏi thành phố Tân An Bầu không khí văn hóa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề Quan trọng hơn là làm mất mặt bộ máy lãnh đạo Cho dù tạ kiến quân có cố gắng như thế nào Thành tích nổi bật cỡ nào Một khi điều này xảy ra Khi đều sẽ bị ảnh hưởng Cho nên tạ kiến quân vừa tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy Liền bắt đầu kết nối với đại học sang Bắc. Bành viễn Trinh cười khổ. Bí thư tạ. Thật ra họ muốn ếp chúng ta. Theo tôi được biết. Họ báo cáo lên tỉnh chỉ là đòn gió. Phải biết rằng. Chi phí rời một trường đại học là hết sức lớn. Tài chính tỉnh sẽ rộng rãi vậy sao? Lãnh đạo tỉnh sẽ thận trọng cân nhắc. Tạ kiến quân nhớ mày. Bất kể làm cách nào, chúng ta cần phải có hành ý, ngăn ngừa các yếu tố bất lợi Rời trường đại học Cái giá phải trả không nhỏ Nhưng đây là trường đại học trọng điểm của tỉnh Tiêu biểu cho các trường đại học trong tỉnh Tỉnh ra lệnh một tiếng Người ta rời đi rồi Chúng ta làm sao ăn nói với hàng triệu người dân thành phố Bành viễn trinh cười cười Lãnh đạo có gì chỉ thì cứ việc nói thẳng Tạ kiến quân mỉm cười Đồng chí Viễn Trinh vừa rồi tôi đã liên hệ với lãnh đạo trường Giang Bắc có cảm giác họ còn chưa quyết định dứt khoát Như vậy thành phố chúng ta tích cực tranh thủ cố gắng giữ đại học Giang Bắc ở lại Tân An Tôi nghĩ tới nghĩ lui Cũng chỉ có cậu có thể làm được việc này Để người khác làm Thứ nhất là tôi lo lắng Thứ hai là cảm thấy kết quả rất khó đoán trước Thế nào có khó khăn gì không Bành Viễn Trinh nhớ mày thoáng trầm ngâm một chút, rồi cười, đáp Được, bí thư tạ, để tôi thử xem Hai ngày này tôi sẽ tìm Trương Thành Khoan, làm công tác Nếu có tin tức, tôi sẽ lập tức báo cáo với bí thư tạ Thấy hắn đáp ứng, hiển nhiên tạ kiến quân hơi cao hứng Cười ha hà đứng dậy vỗ vỗ vai Bành Viễn Trinh, hạ giọng nói Đồng chí Viễn Trinh chuyện quan trọng, đừng để xảy ra sơ suốt nhé Yêu cầu của họ Chúng ta sẽ cố gắng tối đa để thỏa mãn. Đương nhiên, không thể vi phạm chính sách và nguyên tắc tổ chức. Dạ, bí thư tạ, tôi hiểu. Bành viễn trinh biết rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Nên rời di, tạ kiến quân mới vừa lên làm bí thư. Công việc nhiều, không có thời gian chuyện gấu. Bành viễn trinh rời khỏi thành ủy chưa trở về quận. Thật ra lúc này chủ sở quận và chủ sở thành phố đã được tập trung về một khu vực. Một năm trước, Trung tâm Hành chính thành phố Tân An đã được xây dựng. Chủ sở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng như các ngành liên quan đều chuyển tới đó. Thực hiện theo kế hoạch rời trung tâm về phía bắc của thành phố. Bởi vậy, quận Kiến An mới thật sự trở thành khu trung tâm của thành phố. Mà quận Tân An vốn ở khu trung tâm. Bây giờ vị trí đã hơi lệch đi. Bành Viễn Trinh đi thẳng tới Đại học sang Bắc Đại học sang Bắc ở quận Tân An, giờ đã thành khu vực cũ Bành Viễn Trinh bảo lái xe dừng lại trước cổng trường Đại học Giang Bắc Xuống xe đi bộ vào Lúc hắn tới, đã gần giữa trưa, học sinh tan học qua lại như thoi đưa Khi tới trước văn phòng khoa nhân văn, hắn bị bảo vệ ngăn lại Anh tìm ai? Bành Viễn Trinh cười cười Tôi tìm giáo sư khoa lịch sử Phùng Tiến Như Vừa nghe nói là tìm Phùng Thiến Như Lập tức bảo vệ nghiêm túc đánh giá bành viễn trinh từ trên xuống dưới Thấy bành viễn trinh ăn mặc nghiêm chỉnh Tinh tế Trông như cán bộ lãnh đạo Thì gật gật đầu Anh chờ một chút tôi gọi điện hỏi giáo sư Phùng một chút Tuy Phùng Thiến Như chỉ là một giáo sư bình thường ở Đại học Giang Bắc Nhưng lai lịch xuất thân của cô không đơn giản Đồng thời lại là vợ của Phó Bí Thư Thành ủy Bành Viễn Trinh Đương nhiên bảo vệ rất chú ý đến cô Ồ anh nói với cô ấy tôi họ Bành Bành Viễn Trinh điềm đạm nói Bảo vệ chấn động Cho dù có là người ngu Cũng lập tức kịp phản ứng Đây nhất định là chồng của Phùng Thiến Như Phó Bí Thư Thành ủy Bành Lập tức y tươi cười quay lại kính cần hỏi Ngày là Bí Thư Bành Bành Viễn Trinh cười ha ha Tôi là Bành Viễn Trinh, phiền anh gọi dùm bà xã tôi một tiếng. Bảo vệ lúc túng cười tránh qua một bên. Bí thư Bành, mời ngại vào. Hẳn là giáo sư Phùng đang ở trong phòng làm việc. Tôi nhìn thấy cô ấy vừa mới tan tiết trở lại. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng. Vậy tôi lên nhé. Bí thư Bành, xin mời. Văn phòng của Phùng Thiến Như là một gian phòng làm việc lớn. Dành cho ba nữ giáo sư sử dụng chung Với thân phận của cô Hưởng thụ một mình một phòng là không thành vấn đề Nhưng trên thực tế Phùng Thiến Như biết mình đại diện cho hình tượng của Phùng Gia và Bành Viễn Trinh Cho nên kiên quyết từ chối sự bố trí của trường Không nhận sự ưu tiên Tính cô dòng lượng dịu dàng cũng không ra vẻ tiểu thư con nhà Giao tiếp với đồng nghiệp và học sinh rất tốt Bành Viễn Trinh lên lầu 3 có cửa phòng làm việc của Phùng Thiến Như Mời vào Bên trong có tiếng một người phụ nữ nói vọng ra Nhưng không phải là Phùng Thiến Như Bành Viễn Trinh liền cười đẩy cửa đi vào Phùng Thiến Như đang ngồi ở một cái bàn trong cùng Chỉnh sửa lại tài liệu Đột nhiên nhìn thấy Bành Viễn Trinh Hơi kinh ngạc đứng dậy cười nói Viễn Trinh sao anh lại tới đây Chỉ khi ở nhà hoặc khi chỉ có hai người với nhau Cô mới gọi Bành Viễn Trinh là anh Viễn Trinh hoạt ông xã Ngoài ra, cô đều gọi là Viễn Trinh Nghe Phùng Thiến Như gọi như vậy Hai nữ giáo sư kia lập tức đứng dậy với vẻ không ngờ Mặt tươi cười kính cẩn Bành Viễn Trinh cười cười Tôi đi ngang qua đây, muốn cùng em đi ăn chưa? Phùng Thiến Như đi tới, mỉm cười giới thiệu Viễn Trinh, đây là giáo sư Lý và giáo sư Ngụy, đều là đại tỷ của em, rất quan tâm chiếu cố em trong công tác. Phó giáo sư Lý Tú Lan và giảng viên Ngụy Linh Linh, đều dạy môn lịch sử. Vội vàng bước tới bắt tay Bành Viễn Trinh, chào hỏi vài câu. Nhìn đi ô Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến như sóng vai xuống lầu, Ngụy Linh Linh đứng trên hành lang khẽ chập chập. Chị Tú Lan thật sự là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp mà. Vị bí thư bành này còn nhỏ tuổi hơn tôi tưởng tượng nữa. Lý Tú Lan nói với vẻ cảm thán. Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như ra cổng trường Đại học sang Bắc tìm một tiệm cơm ăn chưa? Lúc ăn cơm, Bành Viễn Trinh kể lại chuyện mình được tạ kiến quân ủy thác trọng trách. Đại diện cho thành phố đến điều đình với Đại học sang Bắc. Phùng Thiến Như lắc đầu. Cảm thấy hắn đã tới chậm. Viễn Trinh, nghe nói chuyện trường chúng em rời đi đã trình bộ giáo dục, bộ giáo dục đang nghiên cứu Lúc trước các anh không để tâm đến chuyện này, bây giờ muốn vận động thì đã muộn Bành Viễn Trinh cười nhẹ, lắc đầu Thiến Như, không muốn chút nào Phải biết rằng, rời trường Đại học Giang Bắc, không phải chỉ tốn có vài ba chục triệu, mà tối thiểu cần tới vài trăm triệu Đại học Giang Bắc là trường đại học thuộc tỉnh Tài chính trung ương chắc chắn sẽ mặc kệ Trong cậy tài chính tỉnh đưa ra một số tiền lớn như vậy Là không thực tế Cho dù tỉnh đồng ý đến khi hoàn thành cũng phải mất mấy năm thời gian Trương Thành Khoan còn có thể tài chức được mấy năm Anh dám cam đoan Cho dù thành phố buông tay mặc kệ Trong nhiệm kỳ của ông ta Ông ta cũng không làm xong được chuyện này Mà về phần người gây nhiệm Ai dám nói nhất định sẽ tiếp tục thực hiện Nếu nói như vậy các anh cần gì phải gấp gáp? Phùng Tiến Như biếu môi nói Anh đúng là mâu thuẫn Điều khiến anh lo lắng Không phải là việc đại học Giang Bắc rời đi Mà lo là thành phố khác sẽ thừa cơ chen ngang một đòn Như thế hậu quả rất khó đoán Bành Viễn Trinh cười đầy thâm ý Phùng Tiến Như ngẩn ra chợt hiểu ý của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh lo lắng như vậy không phải là không có căn cứ Từ lúc Đại học Giang Bắc tung tin muốn rời khỏi Tân An, đã có hai thành phố khác bắt đầu âm thầm rục dịch. Bước đầu tiếp xúc với Đại học Giang Bắc, đàm phán không thành. Ăn cơm xong, bành viễn Trinh cùng Phùng Thiến Như đi chợ. Hắn bận rộn công vụ, khó có được lúc thanh nhàn, hôm nay có lẽ là lần đầu đi dạo phố mua sắm với Phùng Thiến Như. Phùng Thiến Như tâm trạng vui vẻ, mua lĩnh kỉnh bao lớn bao nhỏ, dĩ nhiên đa số là quần áo và đồ trang điểm. Phụ nữ mà chỉ thích những thứ này. Trong lúc Phùng Thiến Như thử quần áo, Bành Viễn Trinh gọi điện cho văn phòng Thành ủy. Để văn phòng Thành ủy đứng ra liên hệ với văn phòng Đại học Giang Bắc. Hắn muốn đại diện cho Thành ủy Tân An gặp mặt Hiệu trưởng Đại học Giang Bắc Trương Thành Khoa, 3 giờ chiều. Phùng Tiến Như và Bành Viễn Trinh uống cà phê trong quán ngạn thượng gần trường Đại học Giang Bắc. Chiều nay Phùng Tiến Như không có tiết, biết chồng sắp đi gặp lãnh đạo trường, liền theo Bành Viễn Trinh thư giãn chốc lát. Điện thoại di động chợt vang lên, Bành Viễn Trinh để ly cà phê trong tay xuống, nhận điện thoại. Ai vậy? Tôi là Bành Viễn Trinh. Bí thư Bành, tôi là Lão Hoành ở văn phòng thành ủy. Theo chỉ thị của lãnh đạo, Chúng tôi đã liên hệ với văn phòng đại học sang Bắc Nhưng họ nói hiệu trưởng Trương đã đi thủ đô học Phân công phó bí thư đảng ủy tiêu niên khoa tiếp ngài Ô tốt lắm tôi biết rồi Bành Viễn Trinh nhớ này liền cút điện thoại Trương Thành khoan không ở trường Bành Viễn Trinh nhìn vợ hỏi Phùng Tiến Như cười hì hì Đây là hiệu trưởng Trương không muốn gặp anh Sáng nay em còn gặp ông ấy Bành Viễn Trinh cười Vì hiệu trưởng họ trương này quá kiểu cách. Quá phô trương. Nghĩ rằng phái phó bí thư tiếp anh. Là đã vinh dự cho anh lắm rồi. Phùng Thiến Như mỉm cười. Theo cấp bậc hành chính của Đại học sang Bắc. Một cấp phó như phó bí thư đảng ủy là cán bộ cấp sở. Phái phó bí thư tiếp Bành Viễn Trinh. Trương Thành Khoan cảm thấy là đã nể mặt rồi. Bành Viễn Trinh đoán như vậy cũng không sai. 2 giờ dưới chiều. Phó trưởng ban thư ký thành ủy Lâm Hòa Cục trưởng cục giáo dục thành phố Mao Thủ Lâm Chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Nghiêm Hoa Phó chủ tịch quận Kiến An Vương Hảo Cùng với các cán bộ ngành liên quan Một nhóm hơn 10 người chờ bành viễn trinh trước cổng trường Đại học sang Bắc Gió Bắc gào thét Trên trời xương khói mù mịt Đám người Lâm Hòa súng xe Co do trong áo khoác Đứng chờ hai vợ chồng Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như mỉm cười đi tới từ con đường đối diện. Vội vàng ra nhanh đón. Bí, Thư, Bành, Giáo, Sư, Phùng. Mọi người tươi cười, dối rít chào hỏi. Phùng Thiến Như gật đầu chào mọi người, chủ động đi trước vào trường. Sau đó Bành Viễn Trinh dẫn theo một đám cán bộ cấp dưới, lên xe chạy thẳng tới văn phòng của trường Đại học Giang Bắc. Hai nhân viên của Đại học Giang Bắc ở dưới lầu nhanh đón. Dẫn theo đoàn của Bành Viễn Trinh lên lầu 3, vào phòng họp Phó Bí Thư Đảng ủy Đại học sang Bắc Tiêu Niên Khoa đứng trước cửa phòng hội nghị Bành Viễn Trinh mỉm cười bước tới Bí Thư Tiêu, xin chào Hai người từng gặp mặt một lần ở một hội nghị của thành phố Tiêu Niên Khoa cười ha hả niềm nở bắt tay Bành Viễn Trinh Hoan nghênh Bí Thư Tiểu Bành Cũng hoan nghênh các đồng chí ở thành phố Bí Thư Tiêu Vị này là Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Lâm Hòa. Vị này là Cục trưởng Cục Giáo dục Mao Thủ Lâm. Vị này là Chủ nhiệm ủy Ban Xây dựng Thành phố Nghiêm Hoa. Vị này là Phó Chủ tịch Quận Vương Hảo. Bành viễn trinh thay mọi người giới thiệu, đám Lâm Hòa lần lượt bắt tay Tiêu Niên Khoa. Tiêu Niên Khoa thoạt trông có vẻ ôn hòa, trên thực tế là hết sức cứng rắn Dĩ nhiên thái độ cứng sắn này là do Trương Thành Khoan gợi ý trước. Vấn đề trọng điểm mà đôi bên thương lượng là đất và tiền Về đất Trường Đại học Sang Bắc muốn có 5.000 mẫu đất ruộng ở ngoại ô phía tây quận Kiến An Nghe nói còn tìm thầy phong thủy xem địa thế Yêu cầu thành phố chuyển giao chính thức Đại học Sang Bắc muốn có đất nhưng không muốn trả phí thuê đất Về tiền Đại học Sang Bắc muốn tài chính thành phố Tân An cấp một khoản tiền hỗ trợ Lấy quỹ dành cho ngành giáo dục sót vào Sau đó, Đại học Giang Bắc lại tranh thủ một khoản tiền của tỉnh. Từ đó thực hiện mục tiêu xây dựng khu trường mới theo kiểu tay không bắt sẵn. Đây không phải là khoản tiền mấy triệu, mà là mấy chục triệu cho tới hàng trăm triệu. Càng nghe người của trường Đại học Giang Bắc giới thiệu tình hình. Trên thực tế cũng là đại diện cho trường đưa ra điều kiện. Sắc mặt bành viễn trinh càng khó coi. Hắn cảm thấy Đại học Giang Bắc thực sự quá tham lam. Vừa muốn có đất. Lại muốn có tiền Khác nào bảo thành phố tru cấp tất cả Còn họ chỉ ngồi mà hưởng Bí thư Tiểu Bành đây là yêu cầu có tính nguyên tắc của chúng tôi Qua thận trọng nghiên cứu và suy nghĩ Để bảo đảm trường phát triển lâu dài và thái độ tích cực hợp tác của thành phố Tân An Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với phía thành phố Mặc dù hai thành phố khác trong tỉnh cũng đưa ra những điều kiện ưu đãi Nhưng chúng tôi ở thành phố Tân An mười mấy năm Cũng có tình cảm sâu sắc đối với mảnh đất này Nếu như có thể Chúng tôi sẵn sàng ở lại Giọng tiêu niên khoa tuy rất nhã nhặn Nhưng ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng Đây chính là tối hậu thư Các người không đáp ứng ư Chúng tôi sẽ chuyển đi, làm lại từ đầu Bành viễn trinh nhìn tiêu niên khoa thở dài một cái Mặc dù trong lòng hắn rất cam tức Nhưng mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói Bí thư tiêu các đồng chí ở Đại học sang Bắc thành ý của thành phố chúc tôi hẳn là các vị cũng nhìn thấy Tôi được bí thư thành ủy tạ ủy thác Dẫn theo các đồng chí chịu trách nhiệm có liên quan Đặc biệt tới Đại học sang Bắc Thương lượng với các vị Trước khi tôi đến Bí thư tạ có sẵn dò tôi chúng ta là Đảng ủy Chính phủ Phải suy xét đến việc Đại học sang Bắc đã có cống hiến vô cùng to lớn trong mười mấy năm qua đối với giáo dục và văn hóa của thành phố. Phải cố gắng tối đa ủng hộ việc xây dựng khu đại học mới. Cần người cho người. Cần tiền. Cấp tiền. Nhưng, dù sao chúng tôi cũng là đảng ủy. Chính quyền. Không phải nhà tư bản lớn. Chuyện trái với chính sách chúng tôi không thể làm. Chuyện mà quần chúng nhân dân không đồng ý. Chúng tôi cũng không thể làm Bành Viễn Trinh trầm giọng nói, nói tiếp Yêu cầu của trường về đất cũng không thành vấn đề Nhưng không thể chiếm xuống đất cày ruộng Hôm nay, ở đây, tôi xác định rõ ràng Bất kỳ khu đất tương ứng nào của quận Kiến An Chỉ cần không phải đất ruộng Các vị có thể tùy ý lựa chọn Về phần tiền thành phố nhất định sẽ rót vào một phần Nhưng khoản tiền mà các vi đưa ra là quá lớn, vượt xa khả năng của thành phố Về điểm này kính xin bí thư tiêu và các đồng chí thông cảm một chút Nghe bành viễn trinh nói như vậy, dù không hài lòng tiêu niên khoa vẫn ung dung mỉm cười Bí thư tiểu bành đất ruộng thì không thể chiếm dùng sao Chúng ta không thể làm việc cứng nhắc như vậy được, phải linh hoạt ứng biến một chút 2 năm qua để xây dựng kinh tế, chuyện các nơi chiếm dụng đất ruộng còn ít hay sao? Về phần tiền, theo chúng tôi biết, 2 năm qua, tài chính thành phố tăng rất mạnh, hoàn toàn có thể lấy ra chút tiền để giúp chúng tôi mà. Đây không phải là vấn đề khả năng, mà là vấn đề về cách nhìn." Tiêu Niên Khoa nhấn mạnh. Bành Viễn Trinh đối đáp không khoan nhượng. "Chỗ khác tôi không rõ lắm, nhưng ở quận Kiến An Thì dù chỉ là một mét vung đất ruộng cũng không được Ngờ vào Sắc mặt tiêu niên khoa trầm xuống Khoát tay áo Nếu bí thư tiểu bành nói như vậy Vậy thì chúng tôi không còn gì để nói Đây là nguyên tắc của chúng tôi Cũng là điểm mấu chốt mà hiệu trưởng Trương đã nói rõ Chúng tôi vi vọng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố suy xét kỹ Bí thư tiểu bành Xin đừng vội trả lời chắc chắn Hãy trở về báo cáo với bí thư tạ Rồi đưa ra kết luận cũng không muộn Bành viễn trinh khẽ mỉm cười đứng lên nói Bí thư tiêu Thật ra thì đây cũng là nguyên tắc và điểm mấu chốt của thành phố Chúng tôi cũng xin đảng ủy đại học sang bắt nghiêm túc nghiên cứu Thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi Được rồi, sẽ không quấy dày lãnh đạo của trường nữa Chúng tôi xin cáo từ Bành viễn trinh bước tới lạnh nhạt bắt tay từ biệt tiêu niên khoa Rồi dẫn đám Lâm Hòa rời đi Như vậy là lần đàm phán này đã không thành Trong lúc xuống lầu Lâm Hòa nhìn hơi bối rối Nhìn Bành Viễn Trinh Hạ giọng nói Bí thư Bành Hay là để tôi và đồng chí thủ Lâm Ngầm tiếp xúc nói chuyện với họ Lý của Lâm Hòa là Bành Viễn Trinh Từ chối quá nhanh Thái độ quá cứng rắn Nhưng y không dám nói rõ Chỉ có thể nói quanh co Bành viễn trinh liếc nhìn Lâm họa một cái Ánh mắt uy nghiêm Lâm họa bối rối Theo phản xạ lui về phía sau Nửa bước cúi đầu xuống Không cần Các anh yên tâm chuyện này sẽ không đến mức đàm phán không thành Nếu như họ nhất định muốn đi Cho dù chúng ta có cố gắng giữ lại Họ cũng sẽ được voi đòi tiên Sẽ không đạt được kết quả gì Mà mặt khác Nếu như họ không muốn đi Chúng ta giữ vững nguyên tắc Họ cũng phải nhượng bộ Bành viễn trinh nói xong Lập tức lên xe Mau thủ lâm thấy xe của bành viễn trinh chạy đi Mới kéo kéo lâm hòa Nói Lão lâm à anh thật là gan lớn Dám phản đối thẳng mặt lãnh đạo Lâm hòa cười khổ Rõ ràng thái độ của bí thư bành khắc hẳn bí thư tạ Bí thư tạ nói Chỉ cần họ chịu ở lại Điều kiện gì cũng có thể chấp nhận Nhưng bí thư bành lại Mau thủ lâm hừ một tiếng Chuyện này là bí thư bành ra mặt đàm phán, chúng ta chẳng qua là tay sai cấp dưới, chớ nói lung tung. Nói xong, mau thủ Lâm vội vã lên xe của mình rời đi. Lâm họa là thân tín của tạ kiến quân, chính vì vậy y dám thẳng mặt chất vấn bành viễn trinh. Lâm Hòa đứng tại chỗ, trầm ngâm một lát, rồi cười lạnh một tiếng, cũng lên xe. Ở trên xe y gọi điện thoại cho tạ kiến quân, định tâm hoàn. Lâm Hòa tới thành ủy báo cáo việc đi theo Bành Viễn Trinh đến Đại học sang Bắc đàm phán Y là tai mắt của Tạ Kiến Quân Đương nhiên sẽ mật báo trước tiên cho Tạ Kiến Quân Đó là điều Bành Viễn Trinh đã soan trước Tạ Kiến Quân nghe nói Bành Viễn Trinh đàm phán không thành với Đại học sang Bắc Rất bất mãn Lập tức kết thúc điều tra nghiên cứu ở một thị trấn Một mặt bảo Lâm Hòa gọi Bành Viễn Trinh đến Một mặt chạy trở về thành ủy Thật ra thì sau khi rời Đại học sang Bắc, Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh không trở về quận, bởi vì hắn biết Không bao lâu sau, nhất định Tạ Kiến Quân sẽ lại gọi hắn tới Có Lâm Hòa làm tai mắt, Tạ Kiến Quân không nhúc nhích mới là lạ Lúc Lâm Hòa gọi điện tới, Bành Viễn Trinh đang ở trong phòng làm việc của hắn ở thành ủy Đương nhiên hắn không thường xuyên làm việc ở đây Nhưng là Phó Bí Thư Thành ủy Hắn cũng có phòng làm việc ở Thành ủy Nửa giờ sau Xem chừng Tạ Kiến Quân đã về đến nơi Bành Viễn Trinh cung dung đi tới phòng làm việc của Tạ Kiến Quân Trước cửa phòng làm việc của Tạ Kiến Quân Bành Viễn Trinh chạm mặt Lâm Hòa Lâm Hòa vừa mới từ phòng làm việc của Lâm Hòa đi ra Thấy Bành Viễn Trinh Hơi lúng lúng nhưng người nhường đường Kính Cần nói Bí thư bành Bành viễn trinh không nhìn thẳng mặt lâm hòa Chỉ thuận miệng thản nhiên nói Bí thư tạ có ở đây không Có Bí thư tạ đang chờ bí thư bành Ngài mau vào Lâm hòa cười Chủ động đẩy cửa ra cho bành viễn trinh Bành viễn trinh liếc y một cái Bước vào Bí thư tạ Tạ kiến quân miễn cứng mỉm cười Phất tay một cái Nói Đồng chí viễn trinh ngồi đi Đi đại học sang Bắc ra sao rồi Mặc dù Tạ Kiến Quân đã biết kết quả cuộc đàm phán từ Lâm Hòa. Nhưng ngoài mặt, Tạ Kiến Quân vẫn muốn nghe Bành Viễn Trinh báo cáo trực tiếp. Có nhiều điều cũng không thể quá lộ liễu được. Bành Viễn Trinh cười cười. Bí thư Tạ thái độ của họ rất cứng sắn yêu cầu cũng quá đáng. Họ vừa muốn 5.000 mẫu đất, hơn nữa là đất ruộng không được chiếm dụng. Vừa muốn thành phố phải cấp tiền. Trong phương án xây dựng đại học mới của họ, đề xuất thành phố chúng ta gánh chiều 48% chi phí. Đây không phải là khoản tiền nhỏ, tương đương với 2 phần 5 thu nhập cả năm của toàn thành phố. Tôi đại diện cho thành phố, cũng đã nói rõ thái độ của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tích cực ủng hộ đại học Giang Bắc xây dựng trường mới, nhưng chuyện không hợp chính sách chúng ta không thể làm. Đất thì có thể cho, cho dù phải chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng không thể chiếm dùng đất ruộng Đó cũng là nguyên tắc của chúng ta Về phần tiền Họ là trường đại học trực thuộc tỉnh Khi xây dựng trường mới Không thể dựa toàn bộ vào tài chính thành phố được Đây là điều không hợp lý và không hợp quy định Sau này xảy ra chuyện không ai gánh nổi trách nhiệm này Bành Viễn Trinh nói thong thả Tạ kiến quân nhếu mày Đồng chí Viễn Trinh thật ra thì không cần phải cứng nhắc như vậy đâu Nếu như họ muốn có khu đất kia, chúng ta cũng có thể linh hoạt giải quyết. Xây dựng trường đại học mới sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển đối với nông dân cũng là chuyện tốt. Tôi tin rằng chỉ cần giải thích rõ ràng với nông dân đền bù với giá thích hợp, người dân sẽ thông cảm và ủng hộ. Bành viễn Trinh nhớ mày. Bí thư tạ, họ cứ một mực yêu cầu vô hạn độ, tôi có cảm giác họ không có thành ý. Chẳng hẳn như việc chọn địa điểm Tại sao cứ phải chiếm đất ruộng Không chọn một khu đất khác được sao Đồng chí Viễn Trinh Cho dù biết rõ họ thừa nước Cơ thả câu chúng ta cũng không có cách nào Nếu để cho Đại học Giang Bắc rời đi Đó là sai lầm của chúng ta Trách nhiệm lịch sử như vậy Chúng ta gánh vác không nổi đâu Dọn tả kiến quân hết sức nghiêm túc Đồng chí Viễn Trinh Tôi thấy đồng chí nên chủ động gặp họ nói chuyện Nếu không được, chúng ta cứ đáp ứng điều kiện của họ rồi tính. Đất có thể đổi tiện nếu có áp lực, có thể lần lượt rót vào dần dần. Chỉ cần trường đại học mới được xây dựng ở thành phố, xét về lâu dài, chúng ta chỉ có lời chứ không lỗ. Bành viễn Trinh lắc đầu. Bí thư tạ, tôi nghĩ nếu chúng ta nhượng bộ, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Thật ra thì không cần vội vãi như vậy. Để cho họ chạy tới chạy lui một thời gian. Họ sẽ thấy muốn chuyển đi cũng không dễ dàng như vậy. Tả kiến quân cao mày. Theo tôi được biết. Có hai thành phố khác đang liên hệ với họ. Đồng chí Viễn Trinh. Chúng ta không thể lơ là. Chúng ta không chấp nhận điều kiện. Người khác sẽ chấp nhận. Một khi để trường đại học Giang Bắc Đạt được thỏa thuận với họ. Chúng ta sẽ hoàn toàn không có cửa. Bí thư tả. Thật ra thì cho dù họ chuyển đến tỉnh Lịa hay đến thành phố khác. Chi phí cũng rất cao, tình cũng sẽ thận trọng suy nghĩ, sẽ không dễ dàng quyết định. Bành viễn Trinh biết mình nên cho tạ kiến quân một viên đỉnh tâm hoàn, thuốc an thần, nếu không y vẫn không yên tâm. Hắn bèn tươi cười nói. Hai ngày trước, tôi dự hội nghị ở tỉnh có đến nhà chủ tịch tỉnh Tống, nói chuyện về công việc ở thành phố. Chủ tịch tỉnh Tống cũng có đề tập tới việc đại học sang Bắc muốn rời trường. Tôi cảm thấy... Đối với chuyện này, tỉnh cũng không đồng ý lắm. Bởi vì rời một trường đại học tổng hợp như Đại học Giang Bắc là không phải dễ. Cần một khoản tài chính khổng lồ, tỉnh sẽ có sự suy xét và chủ tính tổng hợp và lâu dài. Mắt tả kiến quân chợt ló lên. Đột nhiên ý nhớ xa chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam Nguyên là trưởng ban tổ chức thành ủy Tân An. Về sau đến tỉnh Lị làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm chủ tịch thành phố. Phó Bí Thư tỉnh ủy kiêm Bí Thư thành ủy Hôm nay vừa thăng chức chủ tịch tỉnh Tạ Kiến Quân còn nhớ ra Bành Viễn Trinh là cán bộ do Tống Bính Nam đề bạt bồi dưỡng Nghe nói Bành Viễn Trinh và cả nhà Tống Bính Nam có quan hệ khá thân thiết Nghĩ đến đây Tạ Kiến Quân cười kha hà đứng dậy vỗ vai Bành Viễn Trinh nói Đồng chí Viễn Trinh nếu cậu không nói thiếu chút nữa tôi quên mất điểm này Bất kể đại học Giang Bắc nhảy tới nhảy lui thế nào Cuối cùng vẫn cần có sự phê duyệt của tỉnh Ha <cười> ha Được Đồng chí Viễn Trinh Chuyện này cậu toàn quyền làm chủ Chú ý chừng mực Nắm chắc thời cơ Tranh thủ đạt được thỏa thuận Dĩ nhiên Dù sao họ cũng là đại học trọng điểm của tỉnh Cũng là trường đại học có tên tuổi trong cả nước Chúng ta cũng không nên tỏ ra thiếu thành ý Nếu không Người ta sẽ nói đảng ủy Chính quyền thành phố chúng ta hẹp hòi Thiện cận Bành Viễn Trinh cười, gật đầu À, đồng chí Viễn Trinh Tôi nghe nói Chủ tịch tỉnh Tống muốn xuống cơ sở điều tra nghiên cứu Cậu và Chủ tịch tỉnh Tống có quan hệ cá nhân Cậu có thể nói với lãnh đạo Tới thành phố chúng ta trước Chủ tịch tỉnh Tống là lãnh đạo cũ của thành phố Trở lại một chuyến xem xét tình hình và diện mạo mới của thành phố Có tác động tích cực đối với công tác của chúng ta Tạ Kiến Quân lại nói Bành Viễn Trinh do dự một chút, rồi gật đầu đáp ứng Bí thư tạ, tôi sẽ gọi điện thoại và hỏi ý kiến chủ tịch tỉnh Tống Tôi sẽ cố gắng tranh thủ, xem lãnh đạo sắp xếp như thế nào Chuyện Bành Viễn Trinh có quan hệ thân thiết với cả nhà Tống Bính Nam Chẳng phải là bí mật gì Tới giờ hắn vẫn giữ quan hệ bạn bè với Tống Quả, con của Tống Bính Nam. Đôi bên thường xuyên qua lại, cho nên hắn cũng không phủ nhận. Thấy Bành Viễn Trinh nhận lời, tạ kiến quân rất vui vẻ. Từ thành ủy, Bành Viễn Trinh về thẳng nhà, gọi điện thoại cho Tống Quả. Hắn không tiện gọi điện trực tiếp cho Tống Bính Nam, chỉ có thể nhờ Tống Quả làm trung gian. Tống Quả đồng ý, liền gọi điện cho cha. Tống Bính Nam nghe xong. Hơi chầm ngâm một chút Rồi gật đầu dòng ít Sau đó căn dặn người ở văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xíp Liên hệ với thành phố Tân An Chuyện chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam Muốn tới Tân An điều tra Nghiên cứu 2 ngày Nhanh chóng được xác định Sáng ngày thứ 3 Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chính thức Thông báo chuyện này cho thành ủy Và ủy ban nhân dân thành phố Tân An Nhận được tin tạ kiến quân mừng rỡ Bành Viễn Trinh làm việc có hiệu suất cao khiến ý rất hài lòng Đồng thời qua đó cũng chứng tỏ quan hệ giữa Bành Viễn Trinh và Chủ tịch Tống Bính Nam không phải tầm thường Trong khi thành phố Tân An chuẩn bị tiếp đón Chủ tịch tỉnh Tống tới điều tra nghiên cứu Hiệu trưởng trường đại học sang Bắc Trương Thành Khoan đi họp ở tỉnh về Nghiêm mặt vội vã vào phòng làm việc của mình Rồi gọi điện thoại bảo Phó Bí Thư Tiêu Niên Khoa tới Hiệu trưởng Trương Lão Tiêu, anh ngồi đi Hai ngày gần đây, phía thành phố Tân An có động tính gì không? Trương Thành Khoan trầm giọng hỏi Thấy vẻ mặt Trương Thành Khoan không ổn Tiêu Niên Khoa thầm giật mình, lấy lại bình tĩnh nói Hiệu trưởng Trương Theo chỉ thị của lãnh đạo Tôi đại diện cho đảng ủy trường nghiêm túc tỏ rõ thái độ của chúng ta với thành phố Tân An Thái độ của họ dường như Phản ứng của họ như thế nào Nói cụ thể một chút Trương Thành Khoan sốt ruột, vất tay một cái Tiêu Niên Khoa kể lại đầu đuôi cuộc đàm phán với bành viễn trinh Trương Thành Khoan càng nghe, vẻ mặt càng khó coi y báo cáo lên tỉnh về việc rời trường tới tỉnh Lịa hoặc thành phố khác Cũng không hoàn toàn là đòn gió Dĩ nhiên Nếu thành phố Tân An có thể đáp ứng yêu cầu của trường Xây dựng mới trường đại học ở Tân An là tốt nhất Chi phí sẽ thấp nhất Có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nhưng y vừa đưa ra điều kiện uy hiếp thành phố Tân An, vừa lên tỉnh vận động kết quả không được như mong muốn. Trương Thành Khoan đã nói chuyện với Phó Chủ tịch tỉnh, cũng như Sở Giáo dục. Thậm chí đã chạy đi liên hệ với các đơn vị có liên quan và lãnh đạo phân quản của Bộ Giáo dục. Nhưng cuối cùng, chuyện này nhất định phải do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Nói thẳng ra là chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam gật đầu đồng ý Nhưng thái độ của Tống Bính Nam làm cho Trương Thành Khoan rất thất vọng Mặc dù Tống Bính Nam không tỏ thái độ một cách rõ ràng Nhưng lại phê chỉ thị thận trong nghiên cứu, lập kế hoạch lâu dài Thông thường, lời phê duyệt của lãnh đạo cũng có có ẩn chứa ám hiệu Lãnh đạo nói thận trọng nghiên cứu cho thấy chuyện này chưa chín mùi Cần tiếp tục nghiên cứu luận chứng Còn nếu như lãnh đạo đồng ý, thì sẽ phê là xin đồng chí áp Phụ trách xem sếp giải quyết Lời phê duyệt của Tấm Bính Nam khiến mọi chuyện xoay chuyển theo hướng ngược lại Người của sở giáo dục bắt đầu đùm đẩy Phó chủ tịch tỉnh phân quản giáo dục cũng bắt đầu lên dòng quan cách Trương Thành Khoan ở tỉnh vận động không được kết quả gì Đành buồn bước quay về Chủ tịch tỉnh ăn trưa bằng bánh bao 10 giờ sáng Xe của chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam từ từ chạy vào trụ sở thành ủy Lần này Tống Bính Nam tới Tân An một cách gọn nhẹ ít xe ít người Chỉ dẫn theo thư ký và vài ba quan chức tùy tùng Không có quan chức ngành Càng không báo cho giới truyền thông Xe cảnh sát do thành phố phái tới đón Bị Tống Bính Nam nổi giận mắng và đuổi trở lại Tạ Kiến Quân vì thế mà đỏ mặt Tạ Kiến Quân Bành viễn trinh cùng với các thành viên bộ máy lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tập trung ở trong sân Cùng ra đón Tống Bính Nam xuống xe, Tạ Kiến Quân vội vàng bước tới, mỉm cười bắt tay lãnh đạo Hoan nghênh lãnh đạo tới thành phố kiểm tra chỉ đạo công tác toàn thành phố chúc tôi vô cùng vinh hạnh và vui mừng Tống Bính Nam cười nhẹ, bắt tay Tạ Kiến Quân, nói Đồng chí Kiến Quân Lần này tôi tới Chủ yếu là muốn xem và khảo sát thành tích và kinh nghiệm thành công trong cải cách và đội mới của thành phố Tân An Tham quan Điều tra nghiên cứu là chính Chưa nói tới kiểm tra chỉ đạo gì cả Hàn Suy cũng bước tới Cùng Tống Bính Nam bắt tay Hai người coi như người quen Chẳng qua là Tống Bính Nam lên chức nhanh hơn Hàn Suy Hơn nữa bây giờ Tống Bính Nam là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vượt xa Hàn Duy Địa vị kém xa, bất kỳ giao tình nào cũng trở nên nhạt. Dân gian có câu, bằng vai phải lứa mới là hương đệ, là ý này. Hàn Duy nhanh chóng lui xuống, tới lượt bành viến trinh. Hắn chỉ vội vã bước tới bắt tay với Tống Bính Nam, rồi lui ngay. Hai bên không nói với nhau câu nào. Đoàn người Tống Bính Nam vào phòng họp toàn thể các thành viên bộ máy thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc và người đứng đầu các ngành liên quan đều tham gia hội nghị. Tả kiến quân đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố báo cáo công tác với Tống Bính Nam. Giới thiệu toàn diện về tình hình thành phố Tân An. Tống Bính Nam khẽ gật đầu. Mấy năm nay, mặc dù ông ta không còn công tác ở Tân An. Nhưng vẫn quan tâm theo dõi sự phát triển của Tân An. Thành phố Tân An trở thành thành phố không thuộc miền Duyên Hải có tốc độ phát triển nhanh nhất tỉnh Giang Bắc Có lẽ Tân An bây giờ so với lúc ông ta còn công tác Đã có thay đổi hết sức to lớn Sau đây, mời chủ tịch tỉnh Tống đưa ra chỉ thị quan trọng Tạ Kiến Quân kết thúc lời dạo đầu của mình, vỗ tay dẫn đầu cả hội trường nhiệt liệt vỗ tay Trong tiếng vỗ tay, Tống Bính Nam mỉm cười, khẽ khom người chào Trở lại Tân An thân phận Tống Bính Nam đã khác xưa Trong số những người có mặt Có một số lãnh đạo thành phố ngày xưa cấp bập ngang hàng với Tống Bính Nam Nhưng hôm nay ông ta đã lên làm chủ tịch tỉnh Họ vẫn còn dầm chân tại chỗ Trong tình thế này Tống Bính Nam khó tránh khỏi có cảm giác thỏa mãn và ưu việt hơn người Tuy nhiên cảm giác như vậy chỉ chợt ló lên rồi biến mất Một người có trình độ như Tống Bính Nam không thể nông cản như vậy Tốt Các đồng chí Trước mắt là hoạt động điều tra nghiên cứu Không có chỉ thị gì đâu Đơn giản chỉ là nói một chút cảm nhận Tống Bính Nam điềm đảm nói Tôi rời Tân An đã mấy năm Lần này trở lại Tân An Cảm giác của tôi có thể có thể dùng ba chữ này để miêu tả Thứ nhất là thay đổi Tân An đã có sự thay đổi rất lớn, bộ mặt nội thành càng thay đổi lớn hơn nữa. Tôi chưa đi thăm vùng nông thôn và ngoại thành, nhưng tôi tin, sự thay đổi cũng rất rõ rệt. Chứ thứ hai là lớn. Thành thị trở nên to lớn, thiết bị công trình hoàn thiện, đường xá to rộng, lưu lượng cũng tăng rất cao. Tân An đã từ một thành thị công nghiệp cũ, trở thành một thành phố lớn nổi tiếng và đứng vào hàng đầu của tỉnh Giang Bắc, các mặt văn hóa. Giáo dục, xã hội, xây dựng kinh tế vơ, vơ, đều phát triển nhanh chóng. chữ thứ ba là mới. Sau khi vào nội thành, tôi quan sát thấy, cho dù chỉ là ếp ngồi đáy xếm, cưới ngựa xem hoa, nhưng cũng thấy được những điểm tiêu biểu. Đâu đầu cơ, u, s, quy, quy, nơ, l lơ, ạt. Cảnh tượng mới, diện mạo mới, đủ để thấy thành phố Tân An đang tiến bước nhanh chóng trên con đường hiện đại hóa đô thị. Nắm nhìn Tân An hiện tại, tôi cảm thấy vui mừng từ đáy lòng. Trải qua mấy năm, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự dẫn dắt của đồng chí Chu Tích Thuấn và đồng chí Tạ Kiến Quân, thành phố Tân An đã tạo được thành tích đáng mừng. Đối với công tác của thành phố Tân An, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh rất tán thành và hài lòng. Chính vì có các đồng chí cố gắng công tác, thành phố Tân An mới có những bước đột phá ngoạn mục như vậy. Thực hiện thành công mục tiêu cải cách và đổi mới. Lần này tôi tới đây, muốn ở lại 2 ngày. Sáng nay tỏa đàm cùng mọi người. Xế chiều đi tham quan doanh nghiệp đứng trong to 500 thế giới do đồng chí Viễn Trinh tiến cử cơ sở sản xuất điện thoại di động của cả nước và toàn thế giới Tôi cảm thấy rất hứng thú với cơ sở này nên muốn đến xem tận mắt Đồng thời khu trung tâm thương mại hậu cần cũng có điểm đặc sắc Tôi cũng phải tới thăm Sáng mai tôi muốn viếng thăm một số đơn vị các đồng chí cũ tỏa đàm với họ Chiều mai sẽ đi thăm nông thôn rồi về thẳng tỉnh Tống Bính Nam cười Đột nhiên thay đổi lịch trình của cuộc điều tra nghiên cứu Làm xáo trộn kế hoạch của thành phố và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Kiến Quân ngần ra Người đi theo Tống Bính Nam cũng kinh ngạc Nhưng lãnh đạo đã quyết định như vậy Nhất định phải làm theo Đồng chí Kiến Quân theo tôi điều tra nghiên cứu Chiều nay cùng đi quận Kiến An Đồng chí Viễn Trinh làm hướng đạo cho tôi Những đồng chí khác ở thành phố họp xong lập tức trở lại làm việc Đừng nên vì tôi mà ảnh hưởng tới công việc Tống Bính Nam cười nâng chung trà lên uống một hớp Sau đó quay lại nhìn Tạ Kiến Quân thản nhiên nói Đồng chí Kiến Quân Bây giờ 11 giờ dưới Bánh bao của phòng ăn cơ quan thành ủy không tệ Tôi muốn dẫn các đồng chí trong tỉnh đến đó nếm thử Tạ Kiến Quân toát mồ hôi Nói Chủ tịch tỉnh Tống Sao có thể để lãnh đạo ăn bánh bao chứ Lãnh đạo vất vả trở lại một chuyến Đi đường xa mệt nhọc Thành ủy đã chuẩn bị sắn cơm rau dưa. Kính mời phạt hân hạnh đón tiếp lãnh đạo tỉnh. Tống Bính Nam cười ha hả xua tay nói. Tấm lòng của các đồng chí. Tôi xin nhận. Nhưng tôi có một nguyên tắc. Xuống cơ sở điều tra nghiên cứu không ăn cơm mời. Không uống rượu. Chỉ ăn cơm công tác. Tới Tân An, các đồng chí muốn tôi phải phá cái lệ này sao? Ôi! Tôi rất nhớ bánh bao ở phòng ăn cơ quan thành ủy, da mỏng, nhân nhiều, mùi vị rất thơm ngon. Cuối cùng Tống Bính Nam dẫn người vào phòng ăn cơ quan thành ủy. Ăn ba cái bánh bao nhân thịt củ cải trắng, một chén súp trứng gà, một chén súp đậu. Đó là toàn bộ bữa cơm trưa của Tống Bính Nam ở thành phố Tân An. Bởi vì nhiều lãnh đạo tỉnh đột nhiên muốn ăn bánh bao. Văn phòng Thành ủy vội vàng bố trí để đầu bếp phòng ăn hấp bánh bao. Cố gắng làm ngon hơn bình thường. Ăn cơm xong Tấm Bính Nam nằm nghỉ ở một gian phòng tiếp đãi của Thành ủy. Buổi trưa ông có thói quen ngủ chưa? 2 giờ dưới chiều đoàn người của Tống Bính Nam cùng với Tạ Kiến Quân và Bành Viễn Trinh đi đến quận Kiến An thăm dự án. hiệu trưởng Đại học Giang Bắc Trương Thành Khoan được tin Chủ tịch tỉnh tới Tân An vội vã chạy tới nhưng không kịp. Nghe nói Tống Bính Nam đi quận Kiến An Trương Thành Khoan lại vội chạy tới Kiến An Rốt cuộc thấy Tống Bính Nam ở công trường xây dựng cơ sở sản xuất điện thoại di động của công ty áp Chủ tịch tỉnh Tống Lãnh đạo tỉnh tới Tân An Thế nào cũng phải rẽ đến trường của chúng tôi một chuyến Toàn bộ gần chục ngàn thầy trò trường chúng tôi tha thiết chờ đợi lãnh đạo tỉnh tới thăm trường Trương Thành Khoan cười cầm chặt tay Tống Bính Nam khẩn khoản Trương Thành Khoan vội vàng tới đây mời Tống Bính Nam đến trường Đại học Giang Bắc khảo sát chỉ là cái cớ Động cơ thật sự của y là muốn mở một đột phá khẩu từ Tống Bính Nam Về điểm này, Bành Viễn Trinh, Tạ Kiến Quân đều biết quá rõ, cả Tống Bính Nam cũng thừa hiểu Bành Viễn Trinh cười nhạt không nói, đứng một bên Sắc mặt Tạ Kiến Quân hơi khó coi, cảm thấy Trương Thành Khoan này quả thật có phần được đằng chân lân đằng đầu Thật ra thì Tạ Kiến Quân và Trương Thành Khoan đã gặp nhau một lần Tạ Kiến Quân đã biểu lộ ý tứ Chỉ cần Đại học sang Bắc ở lại Tân An Vấn đề gì cũng có thể thương lượng giải quyết Nhưng Trương Thành Khoan khá tham Muốn tranh thủ và đạt được nhiều lợi ích hơn nữa Tống Bính Nam cười hờ hứng Hiệu trưởng Trương Tôi tới Tân An điều tra nghiên cứu Lịch trình sắp xếp rất chặt chẽ Không có thời gian đến Đại học sang Bắc Tuy nhiên đầu năm tới tỉnh Đình tổ chức hội nghị về giáo dục ở trường của các vị tôi sẽ tham dự. Tống Bính Nam nói như vậy rõ ràng là từ chối. Trương Thành Khoan hơi thất vọng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định vừa bước theo Tống Bính Nam vừa cười cầu tài. Chủ tịch tỉnh Tống, chuyện rời trường của chúng tôi. Tôi muốn đặc biệt báo cáo với lãnh đạo. Lãnh đạo có thể cho tôi 5 phút thời gian. Tống Bính Nam nhớ mày. Lão Trương chuyện này tôi đã từng tỏ thái độ Ý kiến của tôi, sở giáo dục tỉnh không chuyển cho anh sao Theo sự phát triển của kinh tế, mở rộng xây dựng và tăng cường chiêu sinh là không thể thiếu Nhưng nếu rời toàn bộ trường Là điều rất quan trọng Chi phí sẽ rất lớn Tôi đề nghị các vị bàn bạc kỹ hơn Điều tra nghiên cứu nhiều hơn Không nên dễ dàng kết luận Tống Bính Nam nói như vậy, chẳng khác nào công khai bỏ phiếu chống. Bành Viễn Trinh và Tạ Kiến Quân nghe vậy mừng thầm. Tống Bính Nam là chủ tịch tỉnh, ông ta đã tỏ thái độ như vậy. Chuyện vận đồng của Trương Thành Khoan coi như thất bại. Nhất thời, sắc mặt Trương Thành Khoan hơi khó coi. Ông ta muốn nhân cơ hội nói chuyện với Tống Bính Nam một chút. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Khéo quá hóa vụng. Tống Bính Nam liếc nhìn Bành Viễn Trinh và Tạ Kiến Quân cao giọng nói Đồng chí Kiến Quân, đồng chí Viễn Trinh thừa lúc thời gian còn sớm Chúng ta đến Trung tâm Thương mại Đông Phương một chuyến đi Tạ Kiến Quân vội vàng gật đầu Còn Bành Viễn Trinh thì thì quay lại hạ giọng căn rắn lãnh đảo công an của quận đi theo Bảo y lập tức phái cảnh sát theo Lượng khách ở Trung tâm Thương mại Đông Phương rất lớn Tình hình phức tạp, vấn đề an toàn rất quan trọng Công khai tặng quà Tống Bính Nam lưu lại trung tâm thương mại Đông Phương hơn một giờ Rõ ràng vô cùng hứng thú Ông ta vừa ngắm nhìn các cửa hàng Vừa quay lại nhìn tạ Kiến Quân và Mạnh Viễn Trinh cười vang nói Đồng chí Kiến Quân Đồng chí Viễn Trinh Trung tâm này rất lớn Hàng hóa phong phú Tôi thấy hầu như không thiếu mặt hàng nào Rất tốt, rất tốt Tốt hơn tôi tưởng nhiều Tạ Kiến Quân cười nói, Chủ tịch tỉnh Tống, trung tâm thương mại này đã trở thành trung tâm lớn nhất vùng, là nơi tập kết hàng hóa đầy đủ nhất. Trước mắt có hơn 1.000 hộ công thương kinh doanh, mỗi ngày lượng hàng hóa xuất nhập trên 100.000 tấn, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố. Có thể nói, trung tâm thương mại ở quận Kiến An đã được xây dựng thí điểm thành công ở Tân An, trở thành một công trình kiểu mẫu. Mục tiêu của các đồng chí không đủ cao Tôi thấy các đồng chí hoàn toàn có thể khuyết trương quy mô hơn một chút Tranh thủ xây dựng một trung tâm tập trung và phân phối hậu cần lớn nhất tỉnh Đưa trung tâm thương mại đông phương lên cấp tỉnh Thậm chí cả nước mở ra thị trường toàn quốc Trở nên nổi tiếng Với thân phận của Tống Bính Nam nói như thế không phải là tùy tiện Nếu ông đã nói Trung tâm Thương mại Đông Phương có thể nâng quy mô lên toàn tỉnh có nghĩa tỉnh có thể ủng hộ bằng chính sách. Tạ Kiến Quân hơi ngần ra. Rồi mừng rỡ. Đưa mắt nhìn Bành Viễn Trinh. Ý bảo Bành Viễn Trinh nắm lấy cơ hội. Tranh thủ chính sách lưu đãi của tỉnh. Bành Viễn Trinh mỉm cười bước tới nói. Lãnh đạo. Thật ra thì thành ủy đã sớm có ý định mở rộng quy mô của Trung tâm Thương mại Đông Phương. Lên tầm tỉnh và toàn quốc Đồng thời cũng đã thương lượng với nhà đầu tư Chuẩn bị khởi công xây dựng giai đoạn 2 Nhà đầu tư đã đồng ý Nhưng thành phố và quận muốn tiếp tục xây dựng đồng bộ các công trình nền tảng Cho nên trước mắt chúng tôi Tống Bính Nam khẽ mỉm cười Lại nói tới điều kiện rồi Được lắm, đừng thừa nước Cơ thả câu chứ, có ý kiến gì cứ nói thẳng Bành viễn trinh toát mồ hôi, nói Lão lãnh đạo, không phải là đưa ra điều kiện với lãnh đạo, mà chúng tôi hy vọng tỉnh có thể giúp chúng tôi một tay. Sắp tới Trung ương sẽ xây dựng xa lộ cao tốc từ thủ đô tới thành phố Duyên Hải. Tỉnh có thể tranh thủ mở một nhánh tới thành phố chúng tôi. Tống Bính Nam cười ha ha. Tôi đã biết đồng chí Tiểu Bành này có ý đồ rồi mà. Nguồn tin của cậu cũng rất nhảy bén. Bộ giao thông vừa mới có chủ trương xây dựng xa lộ cao tốc này. Cậu đã để mắt đến nó ngay Tạ Kiến Quân thấy Tống Bính Nam vui vẻ, cũng cười theo, nói Chủ tịch tỉnh Tống, điểm mấu chốt và quan trọng nhất của ngành thương mại hậu cần là giao thông nhanh chóng và thuận tiện Nếu như không có hệ thống giao thông phát triển, quy mô của trung tâm thương mại hậu cần sẽ bị hạn chế Tống Bính Nam cười nhẹ, tiếp tục đi tới, cũng không tỏ rõ thái độ Nhưng ông ta là chủ tịch tỉnh chỉ cần không phản đối bản thân điều đó đã là một loại thái độ. Bởi vì không nghĩ là Tống Bính Nam cảm thấy hứng thú và dừng lại lâu ở trung tâm thương mại này. Cho nên lực lượng cảnh sát và cán bộ quận chỉ bố trí ở lầu 1. Còn lầu 2 thì trật tự kinh doanh không thay đổi. Thấy Tống Bính Nam dẫn theo quan chức trong tỉnh bước lên lầu 2. Tạ Kiến Quân có phần bất ngờ. Vấy tay gọi bành viễn trinh lại. Hạ giọng nói, đồng chí Viễn Trinh, mau bố trí người đi giữ trật tự, trừ các hộ kinh doanh ra nhân viên không có nhiệm vụ cố gắng tránh xa. Bành Viễn Trinh nhố mày, bí thư tạ không cần thiết phải như vậy, tôi thấy lãnh đạo muốn quan sát không khí ở hiện trường nếu như không có khách mua hàng chỗ này sao giống nơi buôn bán. Hơn nữa, từ lầu 2 trở lên có rất nhiều người trong lúc nhất thời cũng rất khó giải tán bớt. Tạ Kiến Quân còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Tống Bính Nam đắt lên cầu thang, vội đuổi theo sát. Bành viễn Trinh quay lại vây tay gọi Tạ Huy bảo y lập tức phái người lên lầu 2 triển khai công tác bảo vệ. Một chủ tịch tỉnh thì sát ở đây, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, không ai gánh nổi trách nhiệm. Tống Bính Nam đi thẳng tới khu chuyên bán hàng tơ lùa. Trên lầu hai hộ kinh doanh và khách rất nhiều. Thấy một đoàn lãnh đảo quận. Thành phố và cảnh sát chen nhau đi lên. Biết ngay là có lãnh đảo cao cấp tới. Không ít người súng lại đòn người của Tấm Bính Nam. Từ xưa gen giờ, người dân luôn tò mò và thích xem náo nhiệt. Người càng tập trung đông càng ồn ảo. Tạ Huy và đám cảnh sát quận nhất thời như gặp đại địch. Tản ra thành một vòng tròn. Hồ vệ lãnh đạo thành phố và tỉnh bên trong Ngay cả bành viễn trinh cũng hơi khẩn trương Hắn lát qua mọi người tiến lên cười nói Lão lãnh đạo không phải là lãnh đạo còn muốn thăm những dự án khác sao Tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều Tống Bính Nam cười, xua tay nói Được rồi, chúng ta đi thôi Tống Bính Nam bỏ cái khăn lụa trên tay xuống Nhìn chủ cửa hàng đang chính cần đứng một bên Nhã nhãn cười một tiếng Rồi quay đi Ông ta biết nếu cứ tiếp tục ở lại Nhất định tạo thêm phiền phức cho cấp dưới Đám tả kiến quân và bành viễn trinh vây quanh tống bính nam Đưa ông ta qua đám đông xuống lầu Lý Minh nhiên đi được vài bước Quay lại gọi tránh văn phòng quận ủy Lý Tuyết Yến Bảo cô chọn mấy cái khăn lùa tốt nhất Tặng cho các quan chức trong tỉnh làm kỷ niệm Lý Tuyết Yến hiểu ý mỉm cười Gật đầu đáp ứng Vừa rồi đứng ngoài Cô thấy đám Tống Bính Nam có vẻ rất hứng thú với cửa hàng khăn lụa này Trong lòng cũng đã có ý này Lý Tuyết Yến dẫn theo một nhân viên văn phòng quận ủy đi chọn khăn lùa Theo danh sách các quan chức đi cùng Tống Bính Nam Nói là tặng một cái Nhưng đây chỉ là món quà nhỏ Làm sao có thể chỉ tặng một cái Vì vậy Lý Tuyết Yến chọn mấy khăn lụa Đầu ngủ tơ tầm Ra giường áo gối vơ Vơ Mỗi người một bộ, không lâu sau, Bành Viễn Trinh gọi điện thoại cho Lý Tuyết Yến, bảo cô thanh toán hóa đơn Ghi rõ người mua hàng là Bành Viễn Trinh, do cá nhân hắn bỏ tiền, không dùng đến công quỹ Bành Viễn Trinh thận trọng và giữ nguyên tắc đến mức này, là cấp dưới Lý Tuyết Yến chỉ đành im lặng cười khổ và làm theo lệnh Tống Bính Nam đi thăm mấy dự án xong buổi tối ở lại nhà tiếp đãi của quận ủy Theo yêu cầu của Tống Bính Nam Chỉ có Tạ Kiến Quân và Bành Viễn Trinh đi ăn cơm cùng ông ta Những lãnh đạo khác của thành phố và quận không tham dự Trong phòng ăn nhỏ của thu tiếp đãi quận ủy Mặc dù Tống Bính Nam bảo là chỉ ăn cơm công tác Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn cho người làm 8 món ăn Tuy nhiên chỉ là món ăn thông thường Không có sơn hào hải vị Do tạ kiến quân và bành viễn trinh nài nỉ Tống Bính Nam đồng ý khui một chai vang đỏ Tống Bính Nam ăn cơm gần xong Lý Tuyết Yến ôm một hộp quà được gói rất đẹp đi tới Bành viễn trinh quay lại nhìn thấy men đứng dậy đi tới Khẽ nói mấy câu với Lý Tuyết Yến Rồi rằng cô đem quà tặng bỏ vào xong xe của các quan chức ở tỉnh Bành Viễn Trinh bưng một cái hộp đi tới, lấy trong hộp ra một cái khăn tơ tầm màu sắc tươi sáng cười nói Chủ tịch tỉnh Tống các lãnh đạo tỉnh khó có dịp tới cơ sở chúng tôi thì sát Cá nhân tôi chuẩn bị một món quà nhỏ, gọi là khăn lụa đặc sản địa phương Chính là loại hồi chiều lãnh đạo đã xem Kính xin các lãnh đạo nể tình mà nhận cho Bành Viễn Trinh công khai tặng quà Đã khiến đám Tống Bính Nam kinh ngạc Lại nghe hắn nhấn mạnh cá nhân chuẩn bị món quà nhỏ. Càng kinh ngạc hơn. Đám cán bộ đi theo Tống Bính Nam cũng theo bản năng nhìn về phía Tống Bính Nam. Họ đã nhiều lần theo lãnh đạo tỉnh xuống địa phương thị sát Dưới cơ sở không ít người tặng quà cáp. Nhưng tuyệt đối không ai bày ra công khai như bành viễn trinh vậy. Tạ Kiến Quân vội vàng cười nói. Chủ tịch tỉnh, các vị lãnh đạo tỉnh chỉ là món quà nhỏ không bao nhiêu tiền, xin vui lòng nhận cho Vừa rồi tôi đã nói với đồng chí Viễn Trinh, nếu cậu ấy không bỏ tiền, tôi sẽ trả Tống Bính Nam trầm ngâm một lất, rồi mặt sáng ra cười Hay cho đồng chí Tiểu Bành Đúng là nhằm vào điểm yếu Thôi được, nếu là quà tặng cá nhân của cậu, các đồng chí nhận lấy đi Tuy nhiên, các đồng chí không thể lấy không quà của cậu ấy Sau khi trở về tỉnh, hãy quảng cáo cho xí nghiệp lùa thành phố Tân An Tôi nghĩ đây mới là mục đích thực sự của đồng chí Kiến Quân và đồng chí Viễn Trinh khi tặng quà cho chúng ta Tất cả mọi người đều cười, không khí nhất thời nhẹ nhóm hẳn đi Tống Bính Nam bỏ đũa trong tay xuống, sơ tay chỉ bành Viễn Trinh cười nói nửa đùa nửa thật Đã nói tự bỏ tiền thì không được dùng công quỹ đấy nhé Nếu để cho tôi biết cậu nói dối, cậu sẽ bị phê bình. Bành viễn trinh vỡ nhăn mặt cười khổ. Chủ tịch tống, tôi nào dám ạ. Mọi người lại cười to. Tạ kiến quân cười, liếc nhìn bành viễn trinh một cái trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu nói bành viễn trinh này không theo thời, thì vừa rồi hắn lại tỏ ra rất linh hoạt. Nhưng nếu nói hắn theo thời, thì lúc nào ở đâu hắn cũng lộ ra cá tính và phong cách khác người. Có lẽ những người đi theo Tống Bính Nam không thật sự coi lời nói của Bành Viễn Trinh là thật Việc cá nhân bỏ tiền chỉ là một cái cớ Nhưng Tống Bính Nam lại biết Một khi Bành Viễn Trinh đã nói như vậy Chắc chắn thực tế đúng là như vậy Về điểm này, Tạ Kiến Quân cũng tin lời của Bành Viễn Trinh Tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Mà cũng có thể công khai và đẹp lòng đến như thế Thật sự là làm người ta phải kinh ngạc Tuy nhiên Đối với tạ kiến quân, tiếp đãi đoàn người Tống Bính Nam sao cho lãnh đạo tỉnh hài lòng là quan trọng nhất. Phương pháp có biến hóa một chút cũng không sao cả. Buổi tối, trong màn đêm trầm lắng, bành viễn trinh lặng lẽ theo Tống Bính Nam ra khỏi nhà khách tiếp đãi của quận ủy. Thong thả đi dọc theo đại lộ mới xây dựng của quận Kiến An. Đi về hướng đông, trong gió xét lạnh thấu xương Tống Bính Nam cài chặt áo khoác. Tai tay để sau lưng bước di một cách trầm mùng lãnh đạo là lãnh đạo lên đến cấp độ của Tống Bính Nam quan Uy đắc ăn sâu vào máu từ cách ăn mặt ở đi lại ngay cả không có tiền hô hậu ủng vô hình chung ông ta vẫn toát ra phong độ của một quan chức cao cấp hàng đầu của tỉnh Viễn Trinh Bí thư hầu có đề nghị bổ nhiệm cậu làm chủ tịch thành phố nhưng tôi không đồng ý Đột nhiên Tống Bính Nam dừng bước, nói. Bành viễn Trinh cười, không nói gì, hắn biết Tống Bính Nam sẽ nói tiếp. Cậu đang ở vị trí cán bộ cấp huyện sử. Cơ sở rất vững vàng. Thành tích cũng phong phú. Cũng đã công tác mấy năm ở cương vị ủy viên thường vụ thành ủy. Nhưng đối với cánh cửa cấp phó sở, cậu vẫn chưa đủ sự từng chạy. Cho nên, vì sự nghiệp lâu dài của cậu mà cân nhắc, Tôi đề nghị tỉnh ủy tạm hoán lại, để cho cậu có thời gian chuẩn bị và trải qua thời kỳ quá độ. Dạ tôi hiểu, cảm ơn chú Tống chiếu cố. Bành viễn trinh cười nói, Tống Bính Nam khẽ gật đầu. Đối với cao tầng ở tỉnh cậu rất được lòng. Bí thư hầu rất tán thưởng cậu, sau này có lên tỉnh nên đến thăm chủ tịch hầu một chuyến. Tống Bính Nam nói như vậy là một loại án hiệu. Bí thư tỉnh ủy Hầu Niệm Nguyên đã biết thân thế thật sự của Bành Viễn Trinh Mặc dù bây giờ Phùng Lão đã về hưu Nhưng chưa nói tới việc Phùng Bá Đào vẫn còn đương chức Chỉ riêng lực ảnh hưởng vô hình của Phùng Lão trên chính trường trong nước Cũng đủ khiến Hầu Niệm Nguyên cố ý sao hảo với Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh gật đau, không nói gì Trong lòng hắn thừa hiểu Thành tích chính trị của hắn Năng lực công tác của hắn đã tiến lành đồn xa Chỉ cần không có điều bất ngờ xảy ra Vị trí chủ tịch thành phố Tân An đối với hắn là không thành vấn đề Đây mới là yếu tố nấu chốt Còn thân thế của hắn coi như chỉ là dệt hoa trên gấm Từ một cán bộ cấp trưởng phòng cho tới hôm nay Điều vẫn làm cho Bành Viễn Trinh lấy làm tự hào Đó là cho dù có mượn bối cảnh của Phùng Gia Nhưng yếu tố quyết định vẫn là năng lực và sự cố gắng của bản thân hắn Hắn không thẻn với lương tâm Hết một mùa xuân nữa trước ngày mùng 1 tháng 5 sẽ đưa cậu lên Mấy tháng này Cậu nên tập trung tinh thần và sức lực vào những công tác có tính toàn cục Tránh đến lúc đó ứng phó không kịp Tống Bính Nam khẽ cười một tiếng Đi thôi theo tôi tới đại học sang bắt thăm vợ chồng Tống Quả một chút Tiểu tử này cũng là đồ con lừa mướng Bính chết sống không muốn rời Tân An Mặc dù Tống Bính Nam là chủ tịch tỉnh nhưng Tống Quả con ông ta lại hết sức khiên tốn Ở Đại học Giang Bắc Trừ một số lãnh đạo cao tầng và đồng nghiệp vô cùng quen thân gia Không ai biết thân phận của Tống Quả Y không muốn rời khỏi Đại học Giang Bắc Vẫn ở lại trường dạy học như cũ Thời gian rảnh dối dắt vợ con đi chơi Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận Hoàng Oanh Oanh là tiểu thư nhà giàu, tài sản của nhà họ Hoàng rất lớn. Vì vậy, tống quả làm con rể nhà họ Hoàng, cho dù có khiêm tốn cỡ nào, cũng trải qua một cuộc sống giàu sang. Chẳng qua là y rất ít bộc lộ cuộc sống riêng tư của mình đối với người ngoài mà thôi. Vợ chồng tống quả ở trong một khu biệt thự mới được xây dựng, nhà là do Hoàng Đại Long cấp cho. Bành viễn trinh theo tống bính Nam đi tới trước một đoạn. Gặp xe do Hoàng Đại Long phái tới ở quảng trường Kiến An Lên xe chạy thẳng tới nhà Tống Quả Nghe nói chủ tịch tỉnh tới Cha mẹ Hoàng Đại Long Tức cha mẹ vợ Tống Quả Hoàng Đại Long cùng với vợ chồng Tống Quả Tất cả 6 người chờ ở bên ngoài cư xá Mặc dù Tống Bính Nam thầm nhếu mày Nhưng dù sao cũng là nhà thông gia Ông ta không nói gì Đa vẻ tươi cười bắt tay chào hỏi võ chồng Hoàng Bách Thừa Tống Quả và Hoàng Đại Long vây lấy Bành Viễn Trinh bắt đầu hỏi tội Ba người là bản thân nhiều năm Nhưng hai năm gần đây Bành Viễn Trinh quá bận Nhiều lần từ chối cuộc hẹn với Hoàng Đại Long và Tống Quả Lần này gặp mặt Đương nhiên hai người phải ở trách hắn Lại đàm phán không thành buổi sáng ngày thứ hai Tống Bính Nam ở lại thành phố Bí thư Thành ủy tạ kiến quân cùng đi với ông ta đến sự buổi tỏa đàm với cán bộ kỳ cử về hưu. Buổi tỏa đàm này, Bành Viễn Trinh không tham gia. 9 giờ 30 sáng, xe của Bành Viễn Trinh dừng trước văn phòng Đại học Giang Bắc. Xuống xe, Bành Viễn Trinh bước nhanh về phía văn phòng, muốn đàm phán lần cuối với Trương Thành Khoan. Hắn đại diện cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An mà đến. Đương nhiên trước đó đã thông báo cho phía chính quyền để tiến hành hẹn trước Đã thấy thái độ của Tống Bính Nam Lần này Trương Thành Khoan không dám tỏ ra cứng sắn nữa Đồng ý tiến hành hội đàm với Bành Viễn Trinh Thái độ của Tống Bính Nam như thế Tối thiểu cho thấy Trong nhiệm kỳ mấy năm của Tống Bính Nam Trương Thành Khoan rất khó biến kế hoạch rời trường Đại học sang Bắc thành hiện thực Đại học sang Bắc là trường đại học trực thuộc tỉnh Nhưng cho dù nó trực thuộc bộ giáo dục đi nữa Kế hoạch di chuyển cũng bị tỉnh quản chế Tống Bính Nam là chủ tịch tỉnh Cảm thấy chi phí rời trường quá cao Tạm thời không đủ điều kiện cho nên không ủng hộ Như thế thì làm sao Đại học Giang Bắc có thể rời Nếu Trung ương ủng hộ Cũng có thể rời Đại học Giang Bắc đến tỉnh khác Nhưng như thế làm sao còn cách thương hiệu Đại học Giang Bắc Vì vậy chuyện rời trường của Đại học Giang Bắc bị lở rở Bây giờ Trương Thành Khoan chỉ có thể tranh thủ chính quyền ủng hộ để xây dựng trường Đại học mới ở Tân An Phó Bí Thư Đảng ủy Tiêu Niên Khoa ngay đón ở cửa thang lầu lầu 2 Thấy Bành Viễn Trinh đến một mình Không khỏi hơi kinh ngạc Bí Thư Viễn Trinh tới một mình Bành Viễn Trinh cười cười chủ động bước tới bắt tay Tiêu Niên Khoa Bí Thư Tiêu Tôi thay mặt cho bí thư thành ủy tạ tới gặp hiệu trưởng Trương. Nghe chỉ thị của hiệu trưởng Trương. Cụ thể thế nào? Sau hãy nói. Tiêu Niên Khoa à một tiếng cũng không tiếp tục xây dưa, dẫn Bành Viễn Trinh đi tới phòng làm việc của Trương Thành Khoan. Phòng làm việc của Trương Thành Khoan ở lầu 2. Thoáng nhìn, Bành Viễn Trinh cảm thấy chấn động. ấn tượng đầu tiên là lớn. Không gian quá lớn, giống như một phòng học thật rộng bằng cỡ 3-4 phòng học bình thường. Phòng rất sáng sủa và sạch sẽ, nền lát đá cầm thạch bóng loáng đến mức có thể soi được. ấn tượng thứ hai là quá sang trọng. Thiết bị trong căn phòng này khá xa xỉ. Trên nền đá cầm thạch chạy một tấm thảm đỏ. Chạy từ cửa tới chiếc bàn làm việc xa hoa của Trương Thành Khoan. Vừa vào khỏi cửa, là nơi tiếp khách đặt hai bộ salon bằng da thật Vào trong Phía bên trái là không gian dành cho cây xanh với những cây cảnh nghệ thuật Bên phải là bể cá thật lớn đặt sát vách tường Phía sau bàn là một giá sách sát tường Dài chừng 10m, cao 3m, cổ kính và tráng lệ Bành viễn trinh không kìm nổi hít vào một hơi Hắn là người có kiến thức rộng rãi Hắn có thể chắc chắn Ở thành phố Tân An, bất kể là lãnh đạo đảng, chính quyền hay doanh nhân, không ai có phòng làm việc có thể so sánh được với Trương Thành Khoan. Một hiệu trưởng trường đại học, nhưng lại có một phòng làm việc to lớn, xa hoa như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Tuy không thể vì vậy mà phán đoán ông ta tham ô hay có vấn đề về tài chính, nhưng bất kể là ai, cũng sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn phòng làm việc này, Bành Viễn Trinh lập tức hiểu ngay tại sao sau khi nhậm chức, Trương Thành Khoan lại bắt đầu xây dựng rầm rộ. Bành Viễn Trinh cùng Tiêu Niên Khoa bước lên thảm đỏ đi tới, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên. Lúc này, Trương Thành Khoan mới từ từ từ đứng dậy nhanh đón. Đồng chí Viễn Trinh mời ngồi. Ba người ngồi trên ghế salon Tiêu Niên Khoa vội vàng bảo người của văn phòng trường châm trà rót nước. Bành viễn trinh ngắm nghĩa bộ đồ trà cốt ngọc men sứ sáng long lanh Chắc chắn giá trị không nhỏ Tâm trạng đột nhiên hơi buồn mực Bên tai là tiếng giới thiệu tình hình của tiêu niên khoa Khiến hắn càng thêm khó chịu Hắn miễn cứng cười, phất tay nói Hiệu trưởng trương, bí thư tiêu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi Trước hết tôi muốn bày tỏ thái độ của thành phố một chút Sau khi nhận được báo cáo kế hoạch xây dựng mới trường đại học Giang Bắc Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt coi trọng Thành ủy đã lần lượt họp hai lần hội nghị thường vụ thành ủy để thảo luận Chúng tôi ủng hộ trường Đại học Giang Bắc xây dựng trường mới Về cung cấp đất kế hoạch tổng thể thiết bị và công trình đồng bộ Cũng như chính sách ủng hộ và ưu đãi tương ứng Bành Viễn Trinh nói rất nhiều căn bản là nói một cách máy móc Hắn đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân tới nhất định phải thể hiện thái độ của thành phố Việc cấp đất và chính sách lưu đãi đương nhiên là quan trọng, nhưng đối với Trương Thành Khoan quan trọng nhất vẫn là tiền xây dựng. Kế hoạch của ông ta là tranh thủ một khoản từ tỉnh, một khoản từ bộ giáo dục còn lại là phần của thành phố Tân An. Như vậy, Đại học Giang Bắc có thể thực hiện tay không mắt sặc, không tốn một đồng mà xây được trường mới. Tóm lại, yêu cầu của các vị tôi sẽ liên hệ với các ngành chức năng để kết nối với các vị. Bí thư tạ nói thành phố sẽ bật đèn xanh toàn lực bảo đảm xây dựng trường mới. Bành Viễn Trinh vừa rước tím, Trương Thành Khoan liền đưa mắt ra hiểu với Tiêu Niên Khoa. Tiêu Niên Khoa cười. Bí thư Viễn Trinh, về đất không có vấn đề gì, chúng tôi bước đầu quyết định đặt trường trong phạm vi thành phố Tân An. Chúng tôi đã chọn xong địa điểm kính xin lãnh đạo thành phố sớm phê duyệt. Quan trọng hơn chúng tôi vi vọng thành phố có thể cấp một khoản tiền để công trình này có thể được nhanh chóng khởi công. Đây chính là mở miệng trực tiếp đòi tiền. Trong lòng Bành Viễn Trinh cười lạnh, ngoài miệng vờ kinh ngạc hỏi. Bí thư tiêu Đại học Giang Bắc xây trường mới tài chính tỉnh không cấp tiền sao? Tỉnh đang tiến hành thủ tục còn phải mất một thời gian nữa. Cho nên, ý của tôi là tranh thủ sự ủng hộ tài chính của thành phố. chúng tôi tiến hành trước để nhanh chóng khởi công công trình Không thể cứ ngồi chờ Trương Thành Khoan lơ đã mỉm cười Bí Thư Viễn Trinh về nói lại với Bí Thư Kiến Quân Là chúng tôi hy vọng thành phố có thể tấp tiền để chúng tôi khởi công sớm Hai năm qua kinh tế thành phố phát triển rất nhanh tiền nhiều thế mạnh Tôi tin rằng thành phố có đủ năng lực tài chính Đồng thời chi tiền ủng hộ giáo dục đại học xếp về lâu dài là làm lợi cho thành phố Tân An Hiệu trưởng Trương, nền tảng tài chính của thành phố chúng ta còn mỏng năng lực có hạn. Nếu như ý trưởng lệ thuộc hoàn toàn vào sự ủng hộ tài chính của thành phố, cá nhân tôi cảm thấy rất khó khăn. Bởi vì đây không phải là một số tiền nhỏ. Bành Viễn Trinh cười cười, lại nói, thành phố Tân An là một thành phố công nghiệp cũ, đang trong trạng thái chuyển mình phát triển, khắp mọi mặt đều cần rất nhiều tiền. Kính xin hiệu trưởng trương và bí thư tiêu hiểu cho Vốn Bành Viễn Trinh cũng cảm thấy việc ủng hộ xây dựng mới trường đại học là trách nhiệm của thành phố Tân An Cho dù tài chính thành phố tốn một ít tiền cũng đáng Nhưng sau khi hắn thấy phòng làm việc của Trương Thành Khoan Cảm thấy nếu giao tiền cho Trương Thành Khoan đứng ra xây dựng trường đại học mới Chẳng khác nào bỏ vào một cái đồng không đấy Một khi tình không cấp tiền Hoặc bởi vì đủ loại yếu tố khác làm đội giá thành xây dựng lên Thành phố Phú sẽ phải chi ra một số tiền khổng lồ Nghĩ như vậy trong lòng Bành Viễn Trinh đầy cảnh giác Thấy Bành Viễn Trinh không nhiệt tình Trương Thành Khoan rất mất hứng Y là cán bộ cấp phó bộ Cao cao tại thượng Đã quen lối nói một là một Hai là hai Đừng nói là Bành Viễn Trinh Cho dù là bí thư thành ủy tạ kiến quân cũng không coi vào đâu Trương Thành khoan trầm mặt xuống Hợp đứng dậy lạnh lùng nói Bí thư viễn trinh khoan hãy tỏ thái độ Trở về báo cáo với bí thư kiến quân Nghe ý kiến của bí thư kiến quân như thế nào Thôi được, hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây Lát nữa tôi còn phải sự hội nghị liên khoa Cậu chịu trách nhiệm liên hệ với thành phố Có thể nói chuyện với bí thư viễn trinh Cũng có thể nói trực tiếp với Bí Thư Kiến Quân Thế này là lại đàm phán không thành Bành Viễn Trinh cũng đứng dậy cười nhẹ Nhìn theo bóng lưng của Trương Thành Khoan Nói Được, hiệu trưởng Trương, tôi về báo cáo với Bí Thư Tạ Nếu hiệu trưởng Trương còn có việc, tôi xin cáo từ Nói xong, Bành Viễn Trinh cũng không dây dưa ung dung đi ngay Tiêu Niên Khoa hơi do dự, rồi vội đuổi theo Trương Thành Khoan không thèm bận tâm lời nói của Bành Viễn Trinh Nhưng liên tiếp mấy ngày thành phố Tân An cũng không có phản ứng gì Tiêu Niên Khoa tìm Bành Viễn Trinh nhưng không gặp được Hắn nói là công việc bề bộn không có thời gian Dưới áp lực của Trương Thành Khoan Tiêu Niên Khoa bỏ qua Bành Viễn Trinh Đến tìm bí thư thành ủy tạ kiến quân Nhưng cũng không gặp được Cứ như vậy chuyện này kéo dài kéo dài qua mùa xuân Dịp Tết Hai vợ chồng Bành Viễn Trinh trở về thủ đô ăn tết với gia đình Qua tết, một mình Bành Viễn Trinh một mình về Tân An trước Phùng Thiến Như muốn ở lại thủ đô chăm sóc cho con Thật ra thì hai vợ chồng muốn đưa hai đứa bé tới Tân An một thời gian Nhưng vơ bằng bà Phùng kiên quyết không đồng ý Bây giờ hai đứa bé này là bảo bối trong tay bà Bà không cho phép Bành Viễn Trinh không mang con đi được 10 giờ sáng cố khải minh càm một bản tài liệu đến gõ cửa đi vào phòng làm việc của bành viễn trinh cười nói Bí thư bành, hai ngày này người của đại học sang Bắc không tìm được ngài cứ quấn lấy tôi Đây là tài liệu họ gửi tới, ngài xem Bành viễn trinh ồ một tiếng thuận tay nhận lấy ném lên bàn cười nói Lão cố đừng động tới bọn họ thủ tục của bệnh viện quận mới xây tiến hành tới đâu rồi Lực uy hiếp thực sự Cô Khải Minh thấy Bành Viễn Trinh tránh né đối với chuyện đại học sang Bắc Trong lòng ngạc nhiên nhưng không nói gì Đành theo lời của Bành Viễn Trinh nói đến công tác xây mới bệnh viện Bí thư Bành Công tác chuẩn bị xây dựng đã sắp xếp xong Đất tiền và tài nguyên chữa bệnh có liên quan Cũng đã được đưa vào quỹ đảo bình thường Tuy nhiên về thủ tục Còn có vấn đề Chi Cục Y tế thành phố có phần bất đồng ý kiến với quận chúng ta Bành Viễn Trinh nhíu mày, trầm giọng nói: "Chúng ta xây mới bệnh viện là căn cứ nguyên tắc tăng cường tỷ lệ số giường bệnh viện trên đầu người bệnh nhân, nhưng không yêu cầu thành phố cấp đồng nào. Họ còn bất đồng cái gì? Chi cục y tế cho là quận chúng ta đã có 3 bệnh viện, thay vì xây mới bệnh viện, chi bằng chi cho bệnh viện sẵn có, nâng cao trình độ chữa bệnh hiện hữu, mở rộng quy mô sẽ hiệu quả hơn." Cố Hải Minh thở dài nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa, họ cho rằng chúng ta xây dựng bệnh viện cao cấp là phô trương, nói theo lời của Lôi tiểu phú là thành phố bất quá chỉ có 2 bệnh viện cao cấp, quận các anh lại muốn xây bệnh viện cao cấp, không phải là muốn chơi trội với thành phố." Bệnh Viễn Trinh cười lạnh: "Vô nghĩa, cái gì mà gọi là phô trương. Hiện nay việc khám chữa bệnh rất khó khăn." Quan trọng nhất là y bác sĩ giỏi khan hiếm Chúng ta có năng lực tài chính để xây dựng bệnh viện cao cấp Là tạo phúc cho xã hội Thể hiện trách nhiệm của chính phủ Tại sao có thể nói là vô chương Bệnh viện cao cấp là bệnh viện đạt được quy mô và trình độ nhất định Không phải là cấp bậc hành tránh Tại sao quận thi không thể xây Vớ vần Trước mắt quận kiến an có tổng tổng 3 bệnh viện Một cách là Bệnh viện Nhân dân quận Nguyên là Bệnh viện Nhân dân huyện Lân. Một là Bệnh viện Trung y quận. Trước kia là Bệnh viện Trung y huyện Lân. Bệnh viện còn lại là Bệnh viện Truyền nhiễm quận Nguyên là Bệnh viện Truyền nhiễm huyện Lân. Ba bệnh viện này không phải là bệnh viện chất lượng cao, dân trong quận có bệnh phải lên thành phố. Từ lúc thực lực tài chính của quận Kiến An càng ngày càng mạnh, Bệnh viện Trinh tăng cường đầu tư vào giáo dục và công trình công cộng. Đồng thời nảy ra ý xây dựng một bệnh viện có quy mô và chất lượng khám bệnh như bệnh viện cấp thành phố. Đây không phải để tranh đua với bệnh viện thành phố, mà chỉ muốn có thêm nơi khám và chữa bệnh chất lượng tốt cho người dân. Thấy bệnh viễn trinh bất mãn, Cố Khải Minh cười khổ. Bí thư bành, hay là ngài nói chuyện điện thoại với lôi tiểu phú? Lôi tiểu phú mà Cố Khải Minh nhắc tới là bí thư đảng ủy và tri cuộc trưởng tri cuộc y tế thành phố. Coi như nhân vật đứng đầu ngành y tế ở Tân An. Là cán bộ so bí thư thành ủy tả kiến quân đề bạc. Đang đắc thế. Bành viễn Trinh trầm ngâm một lát, chợt mỉm cười. Lão cố, tôi thấy hình như chi cục y tế muốn bệnh viện mới của quận chúng ta được quản lý bởi thành phố. Cố Khải Minh bất đắc dĩ gật đầu. Thật ra thì tên của bệnh viện là gì không quan trọng. Có thể là bệnh viện trung tâm quận Kiến An hay là bệnh viện trung tâm thành phố Tân An đều được Mấu chốt là cấp nào quản lý Đặt ở thành phố, có nghĩa đây là bệnh viện thuộc quyền chủ quản và chỉ đạo của Tri Cục Y tế thành phố Đây là một chút tư tâm Được, tôi sẽ tìm gặp lôi tiểu phú Bệnh viễn Trinh phất tay một cái cố Khải Minh thấy vậy, bèn đứng dậy cáo từ Cô Khải Minh mới vừa đi, Bành Viễn Trinh liền gọi điện thoại cho chi cục trưởng tri cục y tế thành phố Điện thoại đổ chung nhưng không ai nhấp máy, Bành Viễn Trinh gọi lại, vẫn không ai trả lời Bành Viễn Trinh cao mày Gọi thẳng tới số của văn phòng tri cục y tế thành phố Người nghe điện thoại là nam giới Nghe giọng cũng không còn trẻ Phó chủ nhiệm văn phòng chi cục y tế thành phố Đồng Đại Quang đang nhịp chiếc điện thoại di động mới mua Vào đầu năm 2000 này, điện thoại di động ở Tân An còn chưa lên mạng được, điện thoại vẫn dùng tín hiệu tương tự, analog, tương đối tồng kình. Trung điện thoại bàn vang lên, đồng đại quang không nhấp máy. Nhưng tiếng Trung cứ tiếp tục seo mãi, đồng đại quang hơi bực mình, nhấp ốn nghe lên, lạnh lùng hỏi, ai? Bành viễn trinh không quan tâm thái độ không lễ phép của đồng đại quang thản nhiên hỏi, có lôi tiểu phú ở đó không? Bành Viễn Trinh gọi thẳng họ tên lôi tiểu phú ra như vậy. Lẽ ra Đồng Đại Quang phải cảnh giác mới phải. Nhưng ghi đang bận rộn nhịp điện thoại. Chẳng những không phát hiện ra chi tiết đó. Mà còn mất hứng hỏi ngược lại. Anh là ai? Bành Viễn Trinh im lặng trong nháy mắt nhẹ nhàng nói. Cuộc trưởng lôi của các anh có ở đó không? Đồng Đại Quang cung dung. Không biết. Muốn tìm cục trưởng lôi, xin gọi đến số điện thoại của ông ấy Điện thoại của ông ấy không ai nhấc máy Tôi tìm ông ấy có chút việc, anh bảo ông ấy gọi điện lại cho tôi Bành Viễn Trinh thong thả bổ sung một câu Tôi là Bành Viễn Trinh Đồng Đại Quang nghe đến ba chữ Bành Viễn Trinh Lập tức giật thoát người thoáng cách đã đứng dậy, hơi lúc túng run giọng nói Ngày là Bí Thư Bành À, lãnh đạo thật xin lỗi, không nhận ra dòng của ngài Ngài tìm cục trưởng lôi ạ Bây giờ cuộc trưởng lôi đang mở cuộc họp ở văn phòng Tôi sẽ lập tức nhắn cuộc trưởng gọi điện lại cho ngài Đồng đại quang trước ngạo mạn sau cung kính Bành viễn trinh cười cười cũng không thèm tính toán với y Liên cút điện thoại Không lâu sau có tiếng gó cửa rồn dập Bành viễn trinh thản nhiên nói Mời vào, cửa mở ra Phó bí thư đảng ủy trường đại học Giang Bắc xuất hiện Phía sau y là tránh văn phòng quận ủy Lý Tuyết Yến Cô có vẻ hơi lúc túng Tiêu Niên Khoa là cán bộ cấp phó sở y tới Người của văn phòng quận ủy không dám ngăn trở Lý Tuyết Yến đành phải theo đến đây Mặc dù Bành Viễn Trinh hơi bất ngờ Nhưng điều này cũng nằm trong dữ liệu của hắn Hắn tự nhủ Trương Thành khoan rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi Chịu nhượng bộ rồi chăng, sở dĩ hắn tránh không gặp, kéo dài chuyện xây chương mới của Đại học sang Bắc, không phải là đùa bớn quan quy, mà là bắt bí chương thành khoan. Xét cho cùng, quan hệ giữa trường Đại học sang Bắc và Đảng ủy, chính quyền tan an là quan hệ hợp tác, chứ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, thành ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An và 4 triệu dân Tân An không phải là tôi tớ để cho trường đại học sang Bắc muốn sai khiến như thế nào cũng được. Đồng thời cũng là dội một gáo nước lạnh cho Trương Thành Khoan. Bành viễn trinh một mực lo lắng. Trương Thành Khoan là kẻ thích việc lớn hám công to. Một khi làm không tốt, sẽ lãng phí rất nhiều tiền. Cho dù vẫn ủng hộ họ xây trường nhưng không thể cấp quá nhiều tiền, không thể không nói nguyên tắc. Về điểm này, sau khi có Tống Bính Nam làm chỗ dựa, Bành Viễn Trinh và Tạ Kiến Quân đã nhất trí. Nếu không, chưa chắc Tạ Kiến Quân có thể đứng vững trước áp lực của Trương Thành Khoan. Bí Thư Tiêu, mời ngồi. Đồng chí Tuyết Liến, pha trả cho Bí Thư Tiêu. Vì lễ độ, Bành Viễn Trinh đứng dậy đón chào. Tiêu miên Khoa có phần không cao hứng, mệt mỏi nói. Bí Thư Viễn Trinh đúng là rất khó gặp, còn khó gặp hơn Bí Thư tỉnh ủy. Trước tôi đã tới tìm 3 lần, nhưng đều vô ích Bành Viễn Trinh cười ha hà Bí thư tiêu phê bình, tôi xin khiêm tốn tiếp nhận Tuy nhiên chúng tôi công tác ở cơ sở, luôn chạy khắp nơi lo công việc Rất ít khi ngồi ở phòng làm việc Nếu như có sơ suất đối với Bí thư tiêu, xin lãnh đạo tha lỗi Hai người ngồi vào chỗ, bắt đầu bàn luận Thái độ của Bành Viễn Trinh rất kiên quyết Cũng rất có nguyên tắc Hắn tỏ ý thành phố có thể áp dụng mức giá truyền mục đích sử dụng đất rất thấp. Đồng thời có thể năm tới tài chính thành phố sẽ tăng đỉnh mức đối với dự án. Nhưng mức sẽ không quá lớn. Thời gian cũng không quá nhanh. Tiêu Niên Khoa Hiên nhẫn nhấn mạnh khó khăn của trường. Còn Bành Viễn Trinh thì cũng không ngại giải thích sự khó xử của thành phố. Hai bên cứ thế rằng dai Thấy rốt cuộc không thể thuyết phục được Bành Viễn Trinh. Tiêu Niên Khoa bất đắc dĩ thở dài một hơi, quyết định không nói nữa, mà quay về báo cáo Trương Thành Khoan. Tiêu Niên Khoa rời đi, Bành Viễn Trinh tiến ý ra ngoài trụ sở, mỉm cười đai lên xe. Từ bên ngoài đi vào, Phó Bí Thư U Dương Dũng nhìn thấy cảnh này, bèn dừng bước, mỉm cười. Bí Thư Bành, người của Đại học sang Bắc lại tới tìm cậu. Đúng vậy, tuy nhiên dạ dày của họ quá lớn, chỉ sợ thành phố chúng ta không đủ làm họ no. Bành Viễn Trinh nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái U Dương Dũng không nói thêm bởi vì chuyện này khá nhạy cảm Ở chi cuộc y tế thành phố Lôi tiểu phú đang triệu tập cuộc họp các thành viên bộ máy Đồng địa quang lặng lẽ đi vào Kề tai y nói nhỏ mấy câu Lôi tiểu phú hơi do dự Đứng lên gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh dĩ nhiên là phó bí thư thành ủy Tạm thời xếp ở vị trí thứ ba quyền cao chức trọng Nhưng lôi tiểu phú là tâm phúc của bí thư thành quỷ Bành viễn trinh lại không phải là lãnh đạo phân quản ngành của Y Cho nên trong lòng Y không kính sợ hắn Mặc dù lời lẽ của lôi tiểu phú dường như rất cung kính Nhưng ẩm giấu sự sắc bén Đưa ra chiêu bài điều tiết khống chế tổng thể đối với hệ thống tài nguyên chữa bệnh toàn thành phố Y chơ chơ chức khó khăn mà Bảnh Viễn Trinh nêu ra. Thái độ của Y có liên quan tới tình hình gần đây trên quan trường Tân An. Cuối năm ngoái, Bảnh Viễn Trinh nhậm chức Phó Bí Thư Thành ủy. Có khả năng rất lớn để trở thành chủ tịch thành phố. Nhưng qua Tết, có tin tỉnh sẽ điều một chủ tịch thành phố nhảy dù xuống. Tin nghe cứ như thật. Loại tin tức này có thể làm tình hình trên quan trường biến đổi mạnh mẽ. Cho dù thoạt nhìn, Bành Viễn Trinh chỉ cách vị trí chủ tịch thành phố một bước ngắn, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Nếu có thể lên làm chủ tịch thành phố Tân An, có nghĩa Bành Viễn Trinh sẽ là người đứng đầu chính quyền, tương đối ngang hàng với bí thư thành ủy. Nhưng nếu như không thể, thì rốt cuộc chỉ là một cấp phó, không có đủ lực uy hiếp đối với cán bộ ngành có thực quyền. Chủ tịch thành phố Thái độ của lôi tiểu phú làm Bành Viễn Trinh tức giận Nhưng dĩ nhiên Bành Viễn Trinh không thể vì vậy mà trở mặt với Y. Hắn là Phó Bí Thư Thành ủy. Nếu vì chuyện công mà xảy ra xung đột với một cán bộ cấp huyện, sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng của hắn. Nhưng cho tới bây giờ Bành Viễn Trinh luôn chỉ nhằm vào việc không nhằm vào cá nhân. Chi cục y tế thành phố vì một chút tư tâm. Trăm phương ngàn kế ngăn cản quận Kiến An xây bệnh viện. Đồng thời còn cố nhét biên chế bệnh viện vào thành phố Để khuyết trương quyền lực của ngành mình Khiến bành viễn trinh rất cam phép Bành viễn trinh im lặng cúp điện thoại trầm ngâm Chi cục y tế thành phố không phê duyệt Việc xây dựng bệnh viện mới không thể tiến hành Nếu cứ làm là vi phạm quy định Ngay cả hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm lãnh đạo huống chi Sau khi bệnh viện xây xong còn phải tiến hành bố trí đội ngũ y bác sĩ. Không có sự phối hợp của chi cục y tế thành phố là không xong. Suy nghĩ một lúc, Bành Viễn Trinh gọi điện thoại cho Cố Khải Minh, bảo y lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tận kẻ Việt ủy ban nhân dân quận Kiến An chuẩn bị xây dựng bệnh viện trung tâm quan Kiến An, là một bệnh viện quy mô và chất lượng cao. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Bệnh viện mới này đối với việc khám chữa bệnh công của quận và cả thành phố trong vài năm sắp tới Sau đó Bệnh viễn Trinh lại gọi điện cho Phó Chủ tịch thành phố Lý Người được phân quản về văn hóa, giáo dục và y tế thành phố Trực tiếp trình bày vấn đề với Y Nhưng hiển nhiên là trước đó Lôi Tiểu Phú đã đạt được sự nhất trí với vị Phó Chủ tịch thành phố Lý này Vì vậy thái độ của Ý cũng mập mờ không rõ ràng. Dĩ nhiên, ngoài miệng thì Ý tỏ ra rất nhúng nhường. Khách khí, nói sẽ nhất định thúc sục chi Cục Y tế Thành phố nhanh chóng tổ chức chuyên gia tiến hành luận chứng và giải quyết thủ tục. Thái độ của Phó Chủ tịch Thành phố Lý nằm trong dự liệu của Bành Viễn Trinh. Hắn liền quyết định đi theo tuyến trên, báo cáo nhanh cho Ủy ban Nhân dân Thành phố. Rồi vài ngày nữa, Trong hội nghị thường vụ thành ủy, hắn sẽ đưa vấn đề này ra. Hắn không tin là vì một chuyện nhỏ như thế này, tạ kiến quân sẽ làm căng với hắn. Tiêu Niên Khoa trở về từ chỗ của Mành Viễn Trinh trực tiếp báo cáo với Trương Thành Khoan. Mặc dù Trương Thành Khoan căm tức, nhưng không bộc lộ ra. Bởi vì hiểu rất rõ, bây giờ kế hoạch rời Đại học sang Bắc khỏi Tân An đã tan thành bọt nước. Việc xây dựng trường đại học mới chỉ có thể dựa vào sự ủng hộ của thành phố Tân An Nếu thành phố không hợp tác, không nhượng bộ, rất có thể kế hoạch này của ý cũng không thể trở thành hiện thực Mà công tác trong giai đoạn tiện kỳ cho việc xây dựng trường mới mở rộng chiêu sinh đã hoàn thành Nếu như bỏ giờ nửa chừng Không chỉ không cách nào báo cáo với cấp trên Cũng không cách nào ăn nói với toàn bộ thầy trò nhà trường Còn có thể khiến thanh danh của y mất sạch Trương Thành Khoan do dự mấy lần Mới nhấp điện thoại lên gọi cho Bí Thư Thành ủy Tân An Tạ Kiến Quân Tạ Kiến Quân đang đỉnh ra âu ôi Đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Thành Khoan Thừa hiểu tại sao Cũng không mặn không nhạc nói chuyện với y một lúc Về vấn đề này thái độ của Tạ Kiến Quân và Bành Viễn Trinh là nhất trí Nói tóm lại Các mặt như đất đai Tài chính Chính sách ủng hộ đều không thành vấn đề Nhưng tất cả phải theo thủ tục Không thể vượt giới hạn mà thành phố có thể chấp nhận Điều này hiển nhiên có sự trinh lệch lớn so với mong đợi của trường Đại học sang Bắc chủ yếu là về tiền Trương Thành Khoan hy vọng có thể tranh thủ ở thành phố Tân An một khoản tiền lớn để khởi công công trình Nhưng thành phố chỉ chi một khoản tượng trưng Cùng lắm là tiến hành hỗ trợ trường tìm nguồn tài chính đầu tư Trương Thành Khoan không nhận được điều mình mong muốn tử tạ kiến quân trong lòng hết sức buồn phiền Ý cáo kình một lúc lâu trong phòng làm việc cuối cùng bất đắc dĩ hạ thấp tiêu chuẩn của mình Tiêu Niên Khoa lo lắng đi vào phòng làm việc của Trương Thành Khoan Trương Thành Khoan trầm mặt phất tay một cái, nói Đồng chí Niên Khoa, tôi đã liên hệ và trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ yếu của thành ủy Khó khăn của địa phương là không nhỏ Năng lực tài chính cũng có hạn Chúng ta cũng không thể tạo thêm áp lực cho thành phố Như vậy đi Anh lập tức thành lập tổ chủ bị công tác xây dựng trường mới Do anh và đồng chí Liên Hoa làm tổ trưởng và tổ phó Hai người liên hệ và phối hợp với phía thành phố Tranh thủ sớm khởi công Bây giờ đã là tháng 3 Chúng ta phải tranh thủ hè năm 2001 tiến hành chiêu sinh Bây giờ thời gian đã tương đối khẩn trương Tôi vi vọng có thể thấy công việc được triển khai thực chất Chứ không chỉ dừng lại trên giấy và trên đầu lưới Tiêu Niên Khoa ngẩn ra, nói hiệu trưởng Trương ý của ngài là Trương Thành Khoan hơi căm tức liếc Tiêu Niên Khoa một cái, nói Đất thì tùy nơi thích hợp mà chọn Về tiền Thành phố ủng hộ một phần Chúng ta tự xoay sở một phần Sau đó tranh thủ một phần từ cấp trên Còn thiếu thì tiến hành tìm nguồn đầu tư Tranh thủ vay ngân hàng Tiêu niên khoa trợt hiểu ra Thì ra trương thành khoan chịu thỏa hiệp Nhưng ghi không dám biểu lộ bất kỳ điều gì trên nét mặt Chỉ có thể liên tục gật đầu nhận lệnh Xoay người rời đi Phó Chủ tịch thành phố Lý nhìn bản báo cáo Xin xây dựng bệnh viện mới của Ủy ban Nhân dân quận Kiên An Trên bàn làm việc của mình Vẻ mặt rất khó coi Quận Kiến An muốn xây bệnh viện Thông báo cho thành phố Lôi tiểu phú đến báo cho y Hai người cảm thấy có thể đè một chút Tranh thủ đưa bệnh viện này về thành phố quản lý Về phần quyền sở hữu thì vẫn là của quận Hai người cho rằng như vậy là không tệ Nhưng làm sao quận Kiến An có thể đồng ý Như thế chẳng khác nào một người họ vương chẳng hạn Bỏ tiền ra mua một căn nhà nhỏ Sau đó tuy quyền sở hữu vẫn thuộc về họ Vương Nhưng quyền Tư ngủ trong căn nhà đó lại thuộc về người khác Bởi vậy, hai người bọn họ bèn ngăn cản việc giải quyết thủ tục cho quận Thứ nhất họ không ngờ là Bành Viễn Trinh lại ra mặt vì một chuyện nhỏ như vậy Thứ hai, họ càng không ngờ là Bành Viễn Trinh phản ứng quá nhanh, hành động quá nhanh, không như bình thường Sau khi nhận được báo cáo của quận Kiến An Dĩ nhiên Phó Chủ tịch Thành phố Lý Không Phúc đáp Thuận tay đặt ở bàn làm việc Nhưng chẳng ngờ Vào ngày thứ ba Sau khi đã gửi báo cáo lên thành phố Bành Viễn Trinh đưa vấn đề này ra hội nghị thường vụ thành ủy Lần này Bí Thư Thành ủy tạ kiến quân tỏ ý tán thành Nói đây là một chuyện tốt Tạo phúc cho nhân dân Yêu cầu Chi Cục Y tế Thành phố phối hợp thực hiện Ở Tân An, lời của Tạ Kiến Quân là quyết sách cuối cùng, Phó Chủ tịch Thành phố Lý chỉ có thể tuyệt đối làm theo lệnh Dĩ nhiên lôi tiểu phú cũng không dám cãi lời Tuy nhiên làm thì làm, phối hợp thì phối hợp Nhưng trong lòng không thoải mái Người của chi Cục Y tế Thành phố làm việc rất lề mề Hiệu suất công tác không cao Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3 Bành Viễn Trinh đại diện thành ủy tham dự Đại hội hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phát biểu 5 phút đồng hồ Xế chiều trên bản báo cáo xây dựng mới trường đại học của Đại học Giang Bắc Hắn phê ý kiến và ký tên Đồng ý Kính trình bí thư thành ủy tạ thẩm duyệt Đồng thời cũng chuyển đến lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt Bành Viễn Trinh Ngày 8 tháng 3 năm 2000 Trải quá một cuộc sẵn co với thành phố Rốt cuộc đại học Giang Bắc vẫn phải chọn một khu đất ở ngoại ô phía bắc quận Kiến An Chủ yếu là đất dành cho công nghiệp Nhưng cũng có mười mấy hộ dân xung quanh phải rời đi nơi khác Đối với công việc này, ngành địa chính xây dựng quận thành phố cũng rất phối hợp Dù sao Lãnh đạo chủ yếu của thành ủy là Tạ Kiến Quân và Bành Viễn Trinh đã tỏ thái độ rõ ràng Cấp dưới cũng không dám trì hoãn Tối hôm đó Bành Viễn Trinh nhận được điện thoại của ban tổ chức tỉnh ủy thông báo. Yêu cầu hắn 10 giờ sáng mai đến ban tổ chức tỉnh ủy. Để ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lâm Đại chí tiến hành tổ chức nói chuyện với hắn. Như thế, việc hắn trở thành chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Tân An đã được xác định. Về đến nhà, nghe trong bíp có tiếng động. Bành Viễn Trinh biết là Phùng Thiến Như đang nấu cơm, bèn đổi dép. Thay quần áo Từ từ đi vào Cười ghi ghi nói Bà xã đại nhân tối nay có món gì ngon không Phùng Thiến Như đã sớm nghe được đồng tính của hắn Cũng không quay đầu lại Tiếp tục chăm chú làm món ăn Canh bí đao hầm xương Măng xào Rau trộn dưa chuột Ông xã anh giúp em bày chén bát Mình ăn cơm Bành viễn trinh đáp ứng nhưng không đi ngay Hắn tựa vào không cửa nhẹ nhàng nói Thiến Như Anh vừa mới nhận được thông báo của ban tổ chức tỉnh ủy. Sáng ngày mai, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy lâm gọi anh lên nói chuyện. Chắc là chuyện anh lên làm chủ tịch thành phố. Làm chủ tịch thành phố ư. Chủ tịch thành phố Bành Đại Nhân, sau này tiểu nữ là phu nhân của chủ tịch thành phố. Phùng Thiến Như đùa một câu quay lại cười nói. Ông xã, em cũng có chuyện này muốn nói với anh. Đảng ủy trường tìm em nói chuyện bảo là muốn đề bạc em làm phó chủ tịch công đoàn trường Anh nói em có nên làm không Bành viễn Trinh kinh ngạc Phó chủ tịch công đoàn Cương vị tương đương cán bộ cấp huyện Ngay cả cương vị cấp phòng em còn chưa có Đột nhiên đề bạc làm cán bộ cấp huyện có thích hợp không vậy Húng chi em không phải là đảng viên công tác ở một bộ phận đảng quần chúng như vậy cũng không thích hợp Phùng Tiến Như cười khanh khách em cũng thấy tức cười đây, nhưng họ tìm em, em phải như thế nào Người có suốt thân vạt và, và thân phận như Phùng Thiến Như Làm sao để tâm tới một cương vị cán bộ cấp huyện Chẳng qua là lãnh đạo trường nói lên ý kiến của đảng ủy Cô cũng không thể một mực từ chối Sở dĩ cô ở lại Đại học Giang Bắc công tác Đơn giản là để chăm sóc Bành Viễn Trinh Đối với cô mà nói Đó chỉ là một công tác cho qua thời gian mà thôi Bành viễn trinh trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nói. Thiến Như, anh cảm thấy em không thích hợp với công việc quản lý hành chính. Thay vì ngồi trong phòng làm việc ở cơ quan. Thà đi dạy học còn hơn. Dĩ nhiên, đây là công việc của em, em tự quyết định, anh chỉ góp ý thế thôi. Phùng Thiến Như cười hì hì. Ngày mai em sẽ từ chối. Đối với công tác này, em không có hứng thú để họ sao công tác này cho người thích hợp. Có bao nhiêu người đang dõi mắt ngó chừng cương vị ấy đấy, việc gì em lại đi làm người ác, giành mất của họ.